Phía trước ở quê quán nàng người đơn lực mỏng, bị ủy khuất cũng liền chính mình chịu đựng, có thể là cho Chu Kế Dân dễ khi dễ hảo giác, nhưng là hiện tại nàng phía sau đứng lao công, lão công bên người còn có nam chủ, nàng sợ ai a, ai dám ở nàng trước mặt lại nói những cái đó cách lăng, nàng lập tức giết hắn. "Bằng gì?" Chu Kế Dân bang một chút, tay móng nuốt liền vũ vào trên bàn, đây là Chu Diệu xâm phía trước thường xuyên làm động tác Tiếm di mặc hóa làm hắn cái này đường nhi tử học đi. Phó lỗi việc nhân đức không nhường ai dùng lớn hơn nữa lực chụp trở về. Sau đó hung thần ác sát nhìn chi mau chu cây dân. Đây là ta tức phụ ra, các ngươi vừa mới ăn chính là ta tức phụ lương thực. Ngươi nói bằng gì? Không nghĩ làm đúng không? Hành à, ta cũng không ép ngươi. Này bữa cơm ta coi như bị cẩu, ngươi hiện tại liền cút cho ta con bê. Chu cây dân không nghĩ tới đại tỷ phu phát lớn như vậy hỏa cũng không nghĩ tới đại tỷ phu như vậy không cho mặt mũi làm cho mọi người mặt liền mắng hắn là cậu, còn muốn đuổi hắn đi. Hắn hai mắt khí đỏ bừng, tốt xấu đã là 17 tuổi đại tiểu hòa nhi, một khuôn mặt ra bị người nói như vậy tao lại hồng lại hắc Chiếu hắn nguyên lai tính tình, đương trường phải đem cái bàn xúc, sau đó giận dữ rời đi, chính là hiện tại tình huống đặc thù, hắn chộp vào bàn duyên ngón tay môi chết hẳn, lăng là không dám xử lực. Bởi vì hắn biết, Hắn nếu là đã phát tính tình, đem cái bàn xúc, kia thật sự phải bị đuổi ra đi, về sau phải đừng cái manh lưu tử đi ra ngoài xin cơm đi. Suy nghĩ cẩn thận trước mắt hình thức, nhưng là liền như vậy làm đại tỷ phu mắng không rên một tiếng hắn lại xuống đài không được, chỉ có thể chuyển động trong mắt nhìn về phía bên cạnh đại ca, hy vọng hắn có thể giúp chính mình nói hai câu, chính mình chính là hắn đệ đệ. Đại tỷ phu như vậy không đầu không mặt mùi mắng chính mình, cùng mắng đại ca cũng không gì khác nhau. Đương nhiên này chỉ là chính hắn ý tưởng, Chu kê Quốc nhưng không hắn tưởng nhiều như vậy, nhận thấy được Lao Tam đang xem chính mình, hắn hiếp mắt nhìn qua đi, làm lơ hắn trong mắt đáng thương, nói thẳng nói, đại tỷ phu nói rất đúng, trong nhà này không dưỡng người rảnh rỗi, cũng nuôi không nổi người rảnh rỗi, các ngươi nếu là tưởng ở tại, kia liền hảo hảo nghe lời ngoan ngoãn làm việc. Nếu là không nghĩ trụ này cũng đúng, ta đi đơn vị cho các ngươi xin một cái ký túc xá, các ngươi mấy cái dọn qua đi trụ. Ta một tháng hiện tại có thể phát 20 cân bắp mặt, ta chính mình lưu một nửa, cho các ngươi ba cái một nửa, các ngươi chính mình sinh hoạt cũng đúng. Nếu có thể dùng 10 cân bắp mặt liền đem này ba cái thảo người ghét ra hỏa đổi rồi, bọn họ tương đương vui. Chu kế dân cùng chu kế cường trao đổi cái ánh mắt, đều ở trong lòng suy nghĩ đại ca lời nói, 10 cân bắp mặt. Đại ca, ngươi đừng nói nói như vậy, chúng ta nếu là cùng ngươi, đương nhiên là ngươi trụ nào chúng ta liền trụ nào. Chu kế cường ở trong lòng vừa chuyển du liền đem đơn độc trụ ý tưởng dứt bỏ rồi, 10 cân bắt mặt 3 người ăn 1 tháng, tương đương với 1 người 1 ngày liền 1 2 lương thực, kêu đủ làm gì, cho nên hắn quyết đoán lựa chọn cùng đại ca cùng nhau ở tại đại tỷ ra. Đại tỷ, ngươi cũng biết chúng ta, phía trước đều đi học, trong nhà này đó sống không trải qua gì. Bất quá không trải qua không sợ, sẽ không chúng ta đi học bái, đại tỷ ngươi cũng đến nhiều giáo giáo chúng ta. Về sau trong nhà có gì sống ngươi giao cho chúng ta là được. Hắn đã nhìn ra, nhà này đại tỷ phu là một nhà chi chủ, đại ca cũng đến nghe đại tỷ phu. Bất quá đại tỷ phu đối đại tỷ như vậy, lấy lòng đại tỷ phu còn không bằng lấy lòng đại tỷ đâu. chương 321 ngâng lên cao. Ở hiện thực trước mặt, chu kế dân mấy cái không thể không thấp hèn bọn họ kia cao quý đầu, một đốn cơm no sau. Bọn họ mấy cái đều bị đại tỷ phu cái này một nhà chi chủ phân phối việc. Chu Kế dân là ba cái trung số tuổi lớn nhất, về sau lại ra chủ muốn phụ trách dưỡng heo, Huy heo, quét tước chuồng heo gì đều là hàn sống. Chu Kế cường 15, Chu Kế thắng 14, Choi Choi không lớn hài tử, ngày mùa đông trong nhà cũng không có gì bậy sống, có thể làm, khiến cho bọn họ đánh tạp, như là ăn cơm trước mở tiệc tử, thịnh cơm, sau khi ăn xong suất chén xoát nổi, hạ tuyết sau, đi ra ngoài quét tuyết gì đó. Chu Kế dân thực không nghĩ đáp ứng. Ba người chung chỉ có chính mình làm sống nhiều nhất, hắn cảm thấy không công bằng, bất quá người ở dưới mái hiên, hắn không có tư cách cùng người nói chuyện gì công bằng không công bằng, nếu muốn lưu lại ăn thượng cơm, vậy chỉ có thể nhịn. Buổi tối trận này gia đình hội nghị khai xong sau, Chu Tư Ninh trực tiếp sai khiến bọn họ ba cái đem trên bàn chén đũa nhặt, tự mình tay cầm tay dạy cho Chu Kế cường như thế nào soát chén xoát nồi. một lần sau, nàng đứng lên lắc lắc trên tay thủy Cùng sát mặt không tốt lắm mấy cái đệ để, để nói, xem minh bạch trừa, liền như vậy làm là được. Các ngươi chạy nhanh đem dư lại chén đuốt đều soát sạch sẽ, trong chốc lát ta tới kiểm tra, nếu là soát không sạch sẽ, vậy phạt một bữa cơm không chuẩn ăn, nếu là cầm chén mâm quăng ngã nát, vậy một ngày không chuẩn ăn cơm. Đại tỷ, nếu là tam ca cầm chén quăng ngã liền phạt hắn một cái có phải hay không? Chu kế thắng hỏi, sai, mặc kệ là ai? Phạm sai lầm lầm các ngươi ba cái một khối bị phạt. Chu Tư Ninh không hề tâm lý gánh nặng nói, nàng chính là như vậy không nói lý, chính là muốn làm tội liên tới, hiện tại nàng là lao đại, nàng nói tính. Là tam ca động tay động chân đánh vỡ, làm gì làm ta cũng đi theo đói bụng. chu kế thăng không vui. Ai cho các ngươi ba cái là người trên một chiếc thuyền đâu, không vui ngươi cũng đến cho ta chịu đựng biết không? Chu Tư Ninh chừng hắn một cái, xoay người về phòng đi. Lớn như vậy người một chút không bởi vì khi dễ tiểu hài tử mà cảm thấy ngượng ngùng, nàng trong lòng có chỉ là ra một hơi vui sướng. Đêm nay, chú Tư Ninh liền cùng kia Hoàng Châu cách cách dùng ma ma giống nhau, tuy rằng cầm không phải châm, nhưng là trong tay kia căn nhánh cây nhỏ ở nhà chính chỉ chỉ trò trò, làm chu kế dân mấy cái đều là vẻ mặt thái xác Làm lại năm lần, chú Tư Ninh lúc này mới buông tha bọn họ, Chu kế cường tam huynh đệ nằm ở trên giường đất hai mắt vô thần nhìn nóc nhà. ca chúng ta về sau đều phải quá như vậy nhật từ sao? Chu kế thắng nói chuyện thanh âm mang theo khóc nước nở. Đáp lại hắn chính là một thất tịch mịch. Vương bắt đàn, chờ ta ngày nào đó có năng lực, xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Chu kế dân vẫn là khí bất quá, hung hăng tạp một chút dưới thân giường đất. Chỉ có chu kế thắng không nói gì, chỉ là yên lặng thở dài một tiếng. Đối với nóc nhà hối tiếc không tra hại tử giống căn thảo a. Đêm nay, Chu kê Quốc cùng Chu Kế dân mấy cái tê ở một trường trên giường đất ngủ, này giường đất vốn dĩ không nhỏ, sao cũng có 2m, nhưng là tê 4 cái đại tiểu hòa tử, vẫn là nhỏ điểm. Hơn nữa trong nhà đệm chăn thiếu, bọn họ mấy cái liền đệm giường đều không có, đệm giường đều đường chăn cái ở trên người. Buổi sáng 3, 4 giờ chung, Chu Kế Quốc đã bị đông lạnh tỉnh, dưới thân giường đất đã sớm lạnh thấu. Không có đệm giường cách, hắn này thể trạng đều có chút chịu không nổi. Nghĩ buổi sáng còn có việc muốn làm, hắn dứt khoát liền sờ soạn bỏ dậy mặc quần áo. Xem trên giường đất kia mấy cái ngủ hình chữ ít người, hắn trong lòng hận đến không được. Bất quả hắn rốt cuộc là nàm chủ, thiện lương rộng lượng là ác không thể thiếu Mỹ Đức, cho nên đi ra ngoài không lớn trong chốc lát lại vào phòng, trong tay còn phủng tủi lửa, liền xem hắn ở trong đêm tối, thật cẩn thận đem tủi lửa điểm thượng. Nhét vào giường đất trong động, sau đó hừ một tiếng, xoay người ra khỏi phòng làm chính sự nhi đi. Phó lôi cũng sớm lên giúp đỡ đại cứu tử chảo heo trang xe từ từ, chờ vội xong rồi này đó, vừa thấy biểu đã 5 giờ nhiều, vào nhà sợ xảo đến tức phụ cùng hai tử ngủ, hắn dứt khoát ngồi vào nhà chính tiểu băng ghế thượng bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Chờ trong nồi thủy cút ngay, hắn đem gáo múc nước rào khai cháo theo nồi biên đảo vào đại nồi sát. Cuối cùng còn múc trong nồi nước gấm xuyến xuyên đáo, lúc này mới cầm lấy thiết cái muông ở trong nồi quấy một chút. Nhìn nhìn đồng hồ, đã buổi sáng 6 giờ, hắn nhấc chân liền vào cậu em vợ chủ tây phòng. Phương Bắc mùa đông hừng đông đã khuya, 6 giờ bên ngoài vẫn là một mảnh đen nhánh, hắn đẩy cửa ra tiếp theo nhà chính mỏng manh ánh đèn. Thấy rõ chu kế dân nằm ở đâu, đi lên mấy bàn tay liền đem người đánh thức. Làm gì? Chú kế dân còn có chút ốc, ai đánh ta? Ta đánh, chạy nhanh lên, cùng ta huy heo đi. Phó lôi nói có chút không kiên nhẫn. Hắn cũng không phải là nam chủ, cho nên hắn không thiện lương không rộng lượng. Đã từng khi dễ quá hắn tức phụ người hắn không khi dễ trở về đều không gọi nam nhân. Hiện tại này mấy cái cậu em vợ rốt cuộc rơi xuống trong tay hắn, kia chỉ có thể nói bọn họ xui xẻo. Phó lôi xem hắn còn không có khởi ý tứ, dứt khoát rôi tay đi lên trực tiếp đem người từ trên giường đất kéo xuống dưới. Từ bàn chân truyền đến lạnh băng làm chu kế dân hoàn toàn tỉnh lại. Này lạnh băng cũng làm hắn như nhảy ngỡ con khỉ giống nhau. Trên mặt đất biên nhảy biên tê ngươi con mẹ nó muốn làm gì, đại gia ta còn ngủ đâu. Phó lôi trực tiếp lại dơ tay, lần này hắn trực tiếp xách theo chu kế dân cổ áo tử, trên tay một xử lực, trực tiếp đem người liền cấp nâng lên cao. Ngươi là ai đại gia, tới, nói rõ ràng cho ta. Phó lôi nói nghiến răng nghiến lợi. Hắn từ nhỏ liền không phải cái thiện cha, cũng liền ở chính mình thân mụ kia ăn một chút, nay cái đến là có cái không có mắt, ở chính mình trước mặt trang đại gia, hắn nếu là không hảo hảo thu thập hắn, đều thực xin lỗi chính mình tức phụ. Chu kê dân nguyên bản lớn lên liền không nhỏ, tự nhận là lớn lên cao lớn và vỡ người bình thường đều không phải đối thủ của hắn, cho nên hắn ở bên ngoài mới như vậy hoành, bất quá hôm nay lại bị đại tỷ phu liền như vậy nhẹ nhàng xách lên làm hắn kinh ngạc nhất thời đều đã quên phản kháng. Phó lôi cũng mặc kệ hắn kinh ngạc không kinh ngạc, trong tay sách theo người trước sau dùng sức quê quê, nghiến răng nghiến lợi mắng, lao tử liền mẹ nó phiền ngươi loại người này, gì năng lực không có còn không biết thu liễm, ngươi thật khi ta cho ngươi vải phần gương mặt tươi cười ngươi liền không biết trời cao đất rộng đúng không, nói cho ngươi, lao tử đi ra lăn lộn thời điểm, ngươi mẹ nó còn xuyên quần thủng đấy đâu. Chu kế cường ngủ mơ mơ màng màng thời điểm liền nghe được giống như có người ở khắc khẩu, hắn nguyên bản không nghĩ quản, phiên cái thân còn tưởng tiếp theo ngủ, từ quê quán ra tới sau hắn liền một đường lo lắng, từ hắn nương đến hắn đệ đệ, liền không có cái thật giỏi, này dọc theo đường đi nếu không phải hắn lúc nào cũng nhắc nhở, phòng chừng bọn họ mấy cái liền thật sự thành manh chảy. Hiện tại rốt cuộc là có cái đặt chân mà, hắn kia viên treo tâm rơi xuống trong bụng, đương nhiên muốn ngủ đến thiên hoàng địa lão. Thân mình lật qua đi hai giây, hắn đột nhiên đem đôi mắt mở to đại đại, sau đó đột ngột từ trên giường đất ngồi dậy, nhìn trong phòng chỉ nhìn đến hình dáng hơn nữa là dây dưa đến cùng nhau hai người. Trong lòng cái này hận A liền không thể ngừng nghỉ trong chốc lát, làm hắn ngủ đến tự nhiên tỉnh sao. Tỷ phu, tam ca, các người đây là làm gì, chuyện gì cũng từ từ, ta đều là người một nhà, quân tử động khẩu bất động thủ A. Hắn sợ bị tội liên đối. Liền tính là không vui cũng liều chết phát tới. chương 322 động thủ thu thập. Phó lỗi này tính tình cũng là cái quật, nguyên bản đối với mấy cái cậu em vợ liền không ấn tượng tốt, nếu là dựa theo hắn ý tưởng, bên ngoài đáng thương người nhiều đi, hắn chính là thật sự có lương thực không địa phương ném, cũng đến nhưng chính mình tâm ý, chọn hai cái có thể làm chính mình cao hứng người tiếp tê à. trước mặt này mấy cái cậu em vợ rõ ràng không đạt được cái này tiêu chuẩn chính là xem ở đại cứu tử mặt mũi cũng là vì làm tức phụ không vì khó hắn chính là tâm lý không vui cũng cắn răng đáp ứng rồi xuống dưới kết quả này mấy cái hiển nhiên còn không có dọn đúng vị trí của mình không rõ cái gì kêu ăn nhờ ở đâu kêu hắn liền không thể không dạy dạy hắn nhóm như thế nào làm người phó lôi đó là nổi danh sức lực đại căn bản không nghe chu kế cường tiêu to lạnh mặt đem chu kế dân cấp lôi kéo ra nhà ở tê bên ngoài thời tiết đã dưới 0 độ Hơn nữa sáng sớm nhiệt độ không khí càng là thấp, bị cường lôi ra nhà ở chu kế dân lập tức cảm giác có cổ khí lạnh từ chân bắt đầu hướng trên đầu chạy trốn. Vừa mới hắn là từ trên giường đất nhảy xuống dưới, căn bản là không có mặc giày hảo sao, áo đông càng là không có mặc, cửa ải khó khăn hứng cử đến này khí lạnh như vậy đủ đâu. Phó lôi căn bản mặc kệ cái kia, lại nói hắn chính là hạ quyết tâm muốn chỉ, chỉ hắn, cho nên làm lơ hắn sắp sửa bị đông lạnh thành băng côn đáng thương dạng. Đem người liền đánh mang tún lộng tới hậu viện hầm bên cạnh. Kia có công cụ, ngươi cầm đi xuống, đựng đầy một thùng sách đi lên. Phó lối hạ mệnh lệ. Đi ngươi em ở ngươi mẹ nó tính thứ gì, lao tử liền không làm, ngươi có thể đem ta sao mà. Chu kê dân bị phó lối này một loạt thao tác lộng đốc, nhưng là sau khi lấy lại tinh thần hắn lập tức tặng bao. Sao nói ở quê quán lúc ấy hắn cũng là một nhân vật, nào từng chịu quá như vậy đã ngộ. Hắn cảm thấy hắn nếu là không cho phó lỗi nhìn xem chính mình thật bản lĩnh, về sau cái này ra căn bản là không có hắn dừng chân địa phương. Khi thật hắn vừa mới ở trong lòng cũng nổi lên tâm tư khác, nghĩ trong nhà này liền đại tỷ một nhà ba người, nếu là hắn có thể đem đại tỷ phu đánh ngã, có phải hay không về sau cái này ra chính là hắn nói tính. Chỉ là đại tỷ phu thoạt nhìn giống như so với chính mình còn cường tráng như vậy một chút, bất quá này cũng không phải vấn đề. Hắn một cái đánh không lại nói, không phải còn có chu kế cường cùng chu kế tháng sao, bọn họ ba cái đối với phó lỗi một cái tổng không là vấn đề đi, như vậy về sau trong nhà hắn khẳng định là ăn làm người kia. Đừng nói chu kế dân cái này tôn trọng cường giả tin thật đúng là đúng rồi phó lỗi tính tình, phó lỗi kỳ thật cũng là như vậy tưởng, này mấy cái cậu em vợ vừa thấy liền không phải người thành thật, vì trong nhà về sau nhật tử có thể quá ngừng nghỉ. Hắn cũng nghĩ đem này mấy cái tiểu tể tử đặc biệt là cái này không phục quản giáo chu kế dân thu thập phục tùng, vì thế hai bên ý tưởng nhất trí, chiến tranh liền như vậy bạo phát. Chờ chu kế cường đem trên giường đất chu kế thăng kéo tới, mặc tốt quần áo cùng dày chạy đến hậu viện tới thời điểm, vừa lúc nhìn đến đại tỷ phu một chút thân phận không màng, chính để ở tam ca trên người huy nắm tay đâu, tuy rằng nắm tay không nện ở trên người hắn. Nhưng là liền kia từng quyền đến thịt phốc phốc thanh khiến cho hắn đánh cái giật mình. Đừng đánh, đừng đánh. Hắn không biết hai người ở hậu viện lại đã xảy ra cái gì mâu thuẫn, chỉ có thể là đi lên liều mạng ôm lấy đại tỷ phu cánh tay, không cho hắn kia chén khẩu đại nắm tay lại rơi xuống đi. Tiểu bảo, ngươi là người chết ta, chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Hắn cảm thấy đại tỷ phu sức lực quá lớn, liền hắn một cái khả năng kéo không người ở. Chu kế thắng nhìn đến tam ca bị khi dễ, tuy rằng ngày thường cùng tam ca cũng không nhất định nhiều thân, nhưng là cùng đại tỷ phu so sánh với, vẫn là tam ca thân điểm, vì thế cũng đi theo chạy qua đi gia nhập chiến trường. Nói thật ra chu kế cường cùng chu kế thắng cũng không làm khác, chính là một tả một hữu kéo lại phó lôi hai cái cánh tay, không cho hắn lại đánh chu kế dân mà thôi. Mà vừa mới bị đẻ ở phía dưới không hề có sức phản kháng chu kế dân xem có cơ hội thừa nước đục thả câu căn bản mặc kệ máu mũi còn ở phun, huy nắm tay liền chiếu phó lỗi mặt đánh qua đi. Phó lội sức chiến đấu vẫn phải có, chẳng qua không nghĩ tới chu kế cường cùng chu kế thắng sẽ giúp đỡ một bên, cho nên này nắm tay ai vững chắc. Sau đó này một quyền cũng đem hắn hỏa khí hoàn toàn đánh ra tới. Liền xem phó lội đỏ hốc mắt, đôi tay một xử lực. Đem mặt trên treo hai cái tiểu tử một khối ném tới rồi chu kê dân trên người, hắn kia thân quái lực cũng không phải là bạch lớn lên. Nhìn quăng ngã thành một đống huynh đệ ba cái, hắn nhéo nắm tay không chút khách khí nhào tới. Cuối cùng vẫn là chu tư ninh ở trong phòng bị hậu viện kia từng tiếng quỷ khóc sói gào đánh thức, lắng nghe hạ, tiêu thảm thiết đều không phải chính mình ra nam nhân, cho nên nàng cũng không nóng nảy, vô vô khuê nữ, xem nàng lại ngủ say, lúc này mới thong thả ung dung mặc xong rồi quần áo. Chuẩn bị đi hậu viện nhìn xem, sang sớm liền quỷ khóc sói gào làm hàng xóm nghe xong nhưng không tốt lắm. Kết quả đi đến nhà chính liền xem trong nồi cháo đã phát biên, bẫy bếp bên cạnh chảy một vòng dấu vết. Này nhưng đến không được, hiện tại khi nào à, lương thực nhiều quý giá, như vậy lãng phí lương thực nhưng không được. Nàng chạy nhanh cầm lấy cái muông ở nồi sắt rào hợp rào hợp, xem cháo đã nấu hảo, dứt khoát đem lòng bếp hỏa cấp triệt. Xem nhà chính không gì vấn đề. Nàng lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài, chờ tới rồi hậu viện, liền xem chính mình nam nhân đứng ở kia, tựa như chiến thần, kia mấy cái bị thu thập tác xúc trên mặt đất, vừa thấy chính là bị đánh thành thật. Làm sao vậy đây là? Chú tư Linh cao mày hỏi một câu, sáng sớm thượng liền không ngừng nghỉ, ai nhìn ai không phiền lòng, đương nhiên nàng phiền lòng đối tượng là trên mặt đất kia mấy cái, chính mình ra nam nhân nàng còn có thể không biết gì tính tình sao, chính là cái người hiền lành. Ngươi nếu là không trêu chọc hắn, hắn với ai đều một bộ gương mặt tươi cười. Chu Kế Thắng cũng không biết hắn đại tỷ trong lòng là như vậy tưởng, xem đại tỷ giống như không hài lòng đại tỷ phu, phản Phất thấy được hy vọng, lập tức nào tới, ôm đại tỷ chân liền bắt đầu kêu khóc lên, đương nhiên còn không quên biên gạo biên cáo trạng. Chu Tư Ninh nghe nghe liền cảm thấy không đúng rồi, quay đầu hỏi Phó Lôi, bọn họ đánh ngươi. Phó Lôi đối mặt tức phụ kia cũng là vẻ mặt khuất, kia nhưng không Bọn họ ba cái đánh ta một cái Lớn như vậy người cáo trạm Hắn một chút ngựa ngùng bộ dáng đều không có Chu Tư Ninh ánh mắt liền biến lạnh Nam nhân là của nàng Nàng như thế nào đánh như thế nào mắng đều được Người khác mắng một câu nàng đều đến mắng trở về Húng chi là bị đánh Chu Tư Ninh quay đầu ở chung quanh giải sao một vòng Nhìn đến chân tường chỗ lập một phen sẻng Nàng đi lên liền siêu lên Tức phụ, tức phụ, không tức giận a Ta không có hại Phó lôi lúc này mới nhìn ra sự tình có chút không đúng, chạy nhanh qua đi tưởng đem tức phụ trong tay sẻng đoạt xuống dưới. Chú tư ninh nếu nổi lên cái này tâm tư, sao có thể làm hắn thực hiện được, thân mình một ninh khiến cho qua hắn, sau đó đi đến chú kế dân bên người, lạnh lùng nói, là ngươi đánh ngươi tỷ phu đúng không, ngươi cũng thật hành à, ta đều không bỏ được đánh, đến là ngươi năng lực, ta làm ngươi năng lực. Nói chuyện công phu, sẻng liền chịu qua đi trực tiếp trùi đến chu làm dân giàu trên đùi, chỉ nghe răng rắc một tiếng, sau đó cùng với chu kế dân kêu thảm thiết. Những người khác nhìn nhìn tức phụ, đại tỷ trong tay xẻng, vẫn là kêu đem, hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng là trên mặt đất cậu em vợ, tăng ca lại ôm cẳng chân trên mặt đất lăn lộn kêu rên. Những người khác đồng thời hít hà một hơi, đây mới là đáng giận a. Chu Tư Ninh nhìn trên mặt đất lăn lộn người, trong lỗ núi hừ một tiếng. Sau đó xoay người lạnh lùng nhìn chu kế cường cùng chu kế thắng Bị dọa ngốc hai người chạy nhanh đôi tay cùng riêu Đại tỷ, ta không có, ta không có, ta không đánh đại tỷ phu Thật sự, đều là đại tỷ phu đánh ta ô, ô ta nghe lời, chúng ta về sau khẳng định nghe lời Đại tỷ ngươi liền buông thà ta đi Chương 323 bà bà xấu Chú tư ninh cũng không phải gì phát dầu người xấu Vì chính mình ra nam nhân báo thù Thuận tiện kinh sợ Chu Kế Dân mấy cái sau nàng cũng liền lẫm ở làm phó lôi đem nàng trong tay xèn đoạt qua đi. Bất quá chân có thể không đánh gãy, nhưng là có chút lời nói vẫn là muốn nói rõ bạch, như vậy ta liền đem lời nói cùng các ngươi nói rõ, nhà này ta và ngươi tỷ phu nói tính, các ngươi nếu là còn tưởng tại đây đợi, vậy ngừng nghỉ làm làm gì làm gì, các ngươi nếu là cảm thấy chịu không nổi này hủy khuất, kia vừa lúc, các ngươi cơ hội tới, Chu Kế Dân này chân là ta đánh gãy. Các ngươi mang theo hắn đi đồn công an báo án, sau đó chúng ta đi nhà nước chính tự, nên bồi nhiều ít ta nhận, bất quá các. Người ba cái cầm đồ vật liền hoàn toàn từ nhà ta có đi. Chu Kế Cường đều bị đại tỷ vừa mới hung hãn dọa gốc, lúc này nào dám ở chi mà a, liên tiếp nói không dám không dám, Bọn họ nhất định ngừng nghỉ. Chu Tư Ninh một đám xem qua đi, xem bọn họ đều một bộ co rúm bộ dáng, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu có thể minh bạch chính mình là gì thân phận liền hảo. Hiện tại, các người hai cái đỡ hắn đi vệ sinh sở băng bó một chút, chờ trở về lúc sau ta tự cấp các người một lần nữa phân phối nhiệm vụ. Liên như vậy sáng sớm thượng cho khôi hài liền chung kết ở Chu Tư Ninh một sẻng hạn. Chu kế cường cùng chu kế thắng đều sẽ không đạp xe tử, bất quá mặt sau trở cái chu kế dân, bọn họ tưởng kỵ cũng kỵ không đi lên, vì thế chu kế cường đẩy, chu kế thắng che chở, ba người thê thê thảm thảm đi vệ sinh sở. Phó Lôi đỡ tức phụ vào nhà, cần cần đầy đủ, ngươi nhìn xem ngươi, bao lớn điểm chuyện này, ngươi sao thật đúng là sinh khí, bởi vì bọn họ tức điên thân mình nhiều không đáng. Chu Tư Ninh chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta là theo chân bọn họ sinh khí sao, ta là cùng ngươi sinh khí được không, lớn như vậy cá nhân, cùng mấy cái hải tử đánh nhau còn có thể làm người đánh, ta cũng là phụ ngươi. Phó Lôi không được tự nhiên sờ sờ cái mũi, nhưng là đề cập đến nam nhân Tôn Nghiêm, Hắn vẫn là đến vì chính mình biện giải biện giải. Ta này không phải cũng là không nghĩ tới sao. Bốn bảo cùng tiểu bảo cư nhiên giúp đỡ một bên. Liền như vậy nhoáng lên thần công phu liền ăn một chút. Chu tư ninh trừng hắn một cái. Nghĩ thầm đường động sao mà. Bị đánh là sự thật. Bất quá chính mình nam nhân chính mình đau lòng. Vẫn là lấy ra thuốc tím. Gọi người đến trước mặt tới. Lại đây. Ta cho người thượng điểm dược. Không cần đi. Phó lỗi rất là kháng cự. Nhưng là còn không dám bất quá đi, vạn nhất tức phụ tái sinh khí cũng không phải là đùa giỡn. Sao liền không cần, ngươi xem ngươi như vậy, nếu là không cái điểm, ngươi hôm nay còn muốn hay không đi làm đi. Chú Tư Ninh ngoài miệng nói lợi hại, thượng thủ lại nhẹ nhàng cầm miếng đông ở hắn xương gò má phụ cận qua lại trà lao. Phó lôi không dám trốn, chỉ có thể đứng ở kia lầm bẩm, lao cái này, ta càng ngượng ngùng đi ra ngoài. Chú Tư Ninh tới khí trên tay một xử lực. Nghe được hắn ai u một tiếng, rốt cuộc thủ hạ phóng nhẹ không ít, ngươi nói một chút ngươi, lớn như vậy số tuổi, còn cùng cái người trẻ tuổi giống nhau cùng người huy nắm tay, ngươi có thể vớt đến gì hảo, đánh thắng nhân ra nói ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ, đánh thua vậy càng mất mặt, ngươi nói một chút ngươi đổ chính là gì. Nàng là thật không nghĩ tới phó lỗi sẽ cùng kia mấy cái đánh lên tới. Kỳ thật hắn ngày hôm qua nếu là tỏ vẻ không chào đón nói, Nàng tuyệt đối sẽ mở miệng làm kia mấy cái chán ghét quỷ cốt đi, nguyên bản liền không thích bọn họ, đâu có thể nào bởi vì bọn họ ảnh hưởng chính mình gia đình. Phó lôi trong lòng có chút không dễ chịu nhi, đến không phải bị tức phụ nói, ngược lại là thực để ý tức phụ nói hắn lao. Hắn như thế nào liền lớn như vậy số tuổi, hắn mới 25 tuổi được không, hắn chính thanh xuân đâu. Ta chính là xem bọn họ đều không thành thật, nếu là không hạ thủ tàn nhận thu thập một đốn. Về sau còn phải ở ngươi trước mặt chi hoa la hoảng, ta này không phải tưởng nhất lao vinh giật sao. Hắn nói có chút uy khuất, ban ngày ta phải đi làm, liền ngươi cùng bảo bối ở nhà, bọn họ nếu là không nghe ngươi lời nói, chọc ngươi sinh khí cũng chưa cá nhân có thể giúp ngươi, ngẫm lại ta đi làm đều không yên phận. Hắn ý tưởng chính là như vậy giản dị, sợ mấy cái cậu em vợ đem ở quê quán tật xấu đưa tới này, hắn tức phụ mặt mềm ở chị không được bọn họ nhưng còn không phải là bị khinh bị sao. Chu Tư Ninh không nghĩ tới này, nam nhân suy xét như vậy chu đáo, trong lòng cũng là mềm mại, ấm áp đang xem hắn thời điểm trong ánh mắt thật giống như có sóng gợn ở lưu chuyển giống nhau, làm phó lôi xem một cái liền không nổ ra được, theo bản năng rỗi tay tưởng đem tức phụ ôm đến trong lòng ngực hảo hảo thân hương thân hương. Kết quả hắn này tay mới vừa vòi qua, đã bị một cái tắt trụt xuống dưới, hai vợ chồng đều là sửng sốt, đồng thời quay đầu vừa thấy, Nguyên lai nguyên bản ở trên giường đất ngủ phó bảo bối không biết gì thời điểm đã tỉnh, đang đứng ở hai vợ chồng bên người, mở to một đôi vô tội mắt to nhìn xem nàng ba ba, mụ mụ, bảo bảo. Chú tư ninh không nhịn xuống phụt một tiếng bật cười, đem trong tay thuốc tím nhét vào phó lôi trong tay, dối tay đem đại khuê nữ ôm lên, ha ha, mụ mụ khẳng định là bảo bảo, ai cũng đoạt không đi, không giận không giận, không mặc quần áo lánh, nên bị cảm. Chúng ta trước đem quần áo mặc tốt lại cùng ba ba chơi được không? Phó bảo bối nhìn nhìn giống như gấu trúc ba ba, quyết đoán lắc đầu nói, mặc quần áo, không cùng ba ba chơi, ba ba xấu. Ha ha ha chú tư ninh thực vô lương cười to ra tiếng. Mà bị hai mẹ con ghét bỏ xấu phó lỗi vạn phần bất đắc dĩ, có như vậy đối bảo bối hắn chính là bị ghét bỏ bị cười nhạo cũng nhận. Trong phòng một nhà ba người nói đùa trong chốc lát, Chu tư ninh liền đem hài tử giao cho phó lỗi nhìn. Nàng đi nhà chính tiếp tục làm cơm sáng, bên ngoài trong nồi liền có cháo cháo, cấp kia ba cái quang ăn cháo hành, nhà nàng phó lỗi còn phải đi làm, quang uống cháo nhưng không đỉnh đói, nàng còn phải làm điểm khác. Nửa giờ sau, nàng bưng lên một tiểu bồn rau dại bánh canh, trong nhà còn có ba cái đông lạnh màn thầu, nàng trực tiếp cắt thành phiến, dùng điểm dầu chiên hai mặt kim hoàng, cắn lên lại giòn lại hương, phó bảo bối cũng phi thường thích ăn. Đương nhiên nếu không có người ngoài, Bọn họ thức ăn không chỉ này đó, nàng thượng gác mái nắm hai tiết lạp xưởng, dùng nồi trưng thủ sau cắt thành lá cát, liền màn thầu cùng bánh canh ăn tương đương mỹ vị. Còn có khuê nữ yêu nhất ăn hàm trứng cút cũng cần thiết có. Châu này cơm sáng, một nhà ba người ăn đều dị thường thỏa mãn. Chờ phó lôi đi làm phía trước, Chu Tư Ninh vẫn là cùng hắn công đạo một câu, về sau nhưng đừng chính mình động thủ A, thu thập bọn họ mấy cái nào dùng đến động thủ. Không nghe lời đói bọn họ một đốn liền xong việc, nếu là còn không nghe lời, vậy nhiều đói mấy đốn, luôn có đói phục kia một ngày. ân nghe ngươi. Phó lôi gật đầu đáp ứng xuống dưới, bất quá trong lòng lại vẫn là cảm thấy trực tiếp động thủ hiệu quả sẽ càng tốt điểm. Bất quá tức phụ một hai phải dùng khác phương pháp, hắn cũng duy trì, tóm lại hắn thời khắc đứng ở tức phụ phía sau. Ai ngờ ở chính mình ra cho chính mình tức phụ khí chịu, đó chính là không được. Lại nói chu kế dân mấy cái, đẩy xe đạp đến là tìm được rồi vệ sinh sở, bất quá đi qua sớm, nhân ra còn không có người đi làm đâu, bọn họ sợ hai phó lỗi, không dám trở về, thà rằng ai đông lạnh, liền đứng ở vệ sinh sở cửa chờ nhân ra tới đi làm. Chu kế cường nhìn Tam ca ở kia hút lưu cái mũi, biết hắn là bị đông lạnh tới rồi, vừa mới ở nhà thời điểm, hắn chính là không có mặc áo đông cùng dậy đông đã bị đại tỷ phu nắm đến hậu viện đi, sau lại đại tỷ lại đây. Làm cho bọn họ đưa tam ca đi vệ sinh sở thời điểm, chu kế thắng mới vào nhà đem quần áo giày cho hắn lấy ra tới mặc vào. Nghĩ đến ngày đầu tiên liền cùng đại tỷ phu đánh nhau rồi, hắn không cấm thở dài, nghĩ đến bọn họ mấy cái tương lai nhật tử chỉ sợ càng không dễ chịu lắm. chương 324 nhận sai. Thời đại này đại phu đều là rất có nhân tình mùi vị, nhìn chu kế dân huynh để mấy cái như vậy thảm, ở biết bọn họ đã quên mang tiền sau vẫn là trước cấp chu kê dân tiến hành rồi đơn giản xử lý. Chu tư ninh kêu lập tức tịch thu sức lực, cũng là đánh tốc đầu gỗ cây gậy lăng là đem xương đuổi cấp đánh gãy. Vệ sinh sở đại phu là toàn năng, phế đi điểm sức lực dùng tấm ván gỗ đem chu kế dân chân cấp cố định hảo, hơn nữa cho hắn khai điểm thuốc tím, cái này là trở về tiêu độc dùng, khai điểm thuốc hạ sốt, đây là sợ hắn thân thể nhược vạn nhất miệng vết thương nhiễm trùng nói khả năng sẽ phát sốt. Lại có chính là cấp chu kế dân khai một trường trứng gà phiếu, việc này chuyên môn cấp bệnh nhân ưu đãi, có thể đi cung tiêu xã bằng phiếu ưu tiên mua sắm mấy cái trứng gà. Đến nỗi chu kế dân trị liệu phí dụng, bên này trừ bỏ lấy tiền xem bệnh ở ngoài, còn có cái đặc thù con đường, chính là ghi sổ, giống chu kế dân loại này có người nhà là chính thức công nhân viên trước, có thể đem tiền thuốc men nhớ ở thân thuộc trên người. Vì thế chu kế dân hết thể chữa bệnh phí dụng. Cuối cùng đều nhớ tới rồi chu kế quốc trên người, chờ cuối tháng thời điểm, bệnh viện liền sẽ đi tương quan đơn vị tài vụ trực tiếp tính tiền. Chờ chu kế dân tam huynh đệ đẩy xe đạp trở về thời điểm, đã là buổi sáng 9 giờ nhiều, vài người này sáng sớm thượng, lại là bị đánh lại là bị dọa, một đám Phật nhìn phi thường mệt mỏi. Chu Tư ninh nghe được động tĩnh ra tới xem thời điểm, nhìn đến chính là này mấy cái đứng ở trong viện xúc vai gục xuống đầu hũng dạng. Nang từng cái nhìn qua đi, Chu kế thắng là bị dọa tới rồi, đôi mắt nhỏ mới vừa cùng nàng đối thượng thân thể liền run run một chút. Chu kế cường trong mắt cũng có thi sợ hãi, phòng trừng trừ bỏ sợ bị đánh ở ngoài, càng sợ chính là bị đuổi ra đi thôi. Cuối cùng nàng nhìn về phía chu kế dân, hắn tuy rằng không ngầm đầu, cũng không cùng nàng ánh mắt đối diện, nhưng là nàng ly xa như vậy đều có thể cảm giác được trên người hắn kia cổ không phục không phẫn. Chu tư ninh đến không để bụng hắn có phục hay không vẫn không phẫn chỉ cần ở nhà nàng nghe lời không gây chuyện không ăn không ngồi rồi là được. Đại tỷ, chúng ta biết sai rồi, ngươi đừng cùng chúng ta chấp nhặt chúng ta chính là vừa tới, ngươi cũng biết chúng ta trước kia ở nhà là gì đức hạnh, ở bên này ngay từ đầu khẳng định không thích ứng bất quá lần này chúng ta trưởng chi nhớ, về sau khẳng định nghe lời. Chu kế cường xem đại tỷ liền đứng ở cửa bất động cũng không nói lời nào, giống như không nghĩ làm cho bọn họ vào cửa dường như. Hắn nhìn đầu vóc tự động liền bắt đầu xoay lên. Theo lý thuyết xuất hiện buổi sáng cái loại này tình huống, đại tỷ đều động sẻng, còn tâm tàn nhẫn đem tam ca chân đều đánh gãy. Bọn họ nếu là có điểm quốc khí, nhà này nói gì bọn họ đều không thể lại ở chính là ở lại cũng không hảo. Ở cái này trong nhà khẳng định là đến thấp người một đầu. Chính là ngâm lại bọn họ mấy cái nếu là không được này vậy đến hồi nhị các kia, không cần suy nghĩ, chính hắn liền lắc đầu. Nghĩ nhỉ tẩu nhà mẹ để cha mẹ xem bọn họ ánh mắt, hắn thà rằng trụ đại tỷ ra mỗi ngày bị đánh làm việc. Đến nơi nói bọn họ chạy ra đi, hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới, hắn này một đường bất thượng, lại không phải không biết bên ngoài là gì tình huống. liền bọn họ mấy cái như vậy, đi ra ngoài lưu lạc, lộng không hảo ngày nào đó bị người tẩy đi tẩy đi Hà Nội cũng không biết sao hồi sự đâu. Cho nên mặc kệ thế nào, hiện tại lưu tại đại tỷ ra là biện pháp tốt nhất. Nhìn xem hai bên trái phải huynh đệ, hắn cắn chặt răng, đứng ra chủ động nhận sai. Ta hy vọng các ngươi có thể nói đến làm được, thông qua buổi sáng sự, ta tin tưởng các ngươi đã minh bạch, nhà này họ phó không họ chu Các ngươi nếu là còn nghĩ tới chu gia thiếu gia nhật tử, vậy chỉ có thể khác mưu nơi đi, chúng ta phó từ đường tiểu, nuôi không nổi đại gia. Chu Tư Ninh đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn trong viện này ba người. Chúng ta biết, buổi sáng là chúng ta sai rồi. Về sau khẳng định sửa lại, đại tỷ ngươi nói làm chúng ta làm gì chúng ta liền làm gì, khẳng định không chống lười. Chu kế cường liền sợ nàng mở miệng đuổi người, liên tiếp nhận sai. Hừ, nếu không phải xem ở chúng ta còn có như vậy điểm huyết thống quan hệ nói, lúc này ta khẳng định không thể lưu các ngươi xuống dưới, các ngươi cũng biết hiện tại lương thực nhiều khó lộng tới, các ngươi ăn nhiều một ngụm liền tương đương với ta ăn ít một ngụm. Nắm lại các ngươi phía trước là như thế nào đối ta. Ta hiện tại thu lưu các ngươi xem như tận tình tận nghĩa. Là, đại tỷ chúng ta đều nhớ kỹ ngươi ân tình đâu, trở về sau chúng ta có tiền đồ, khẳng định báo đáp ngươi. Chu kế cường hiện tại là có gì lời hay đều hướng ra nói, đến nỗi khai ra chi phiếu, đó chính là ngân phiếu khống, về sau sự ai lại nói chuẩn đâu. À, ta nhưng không trông cậy vào, chỉ cần các ngươi về sau đừng làm bạch nhãn làng, cắn ngược lại ta một ngụm là được. Chú tư ninh dư quang xem nhà mình khuê nữ đã từ trên giường đất lưu xuống dưới, quyết định hôm nay dạy bảo đến đây kết thúc, được rồi, các ngươi trước vào nhà đi, trong nổi có cháo cháo, các ngươi ăn cơm trước, chờ cơm nước xong vào nhà ta cho các ngươi phân phối sống. Nói xong nàng xoay người về phòng xem hải tử đi. chu kê dân mấy người nghe được còn có cháo có thể uống, vừa mới còn suy suốt đâu lập tức liền tinh thần, chính là chú kê dân cũng chịu đựng trên chân đau đớn. Một chân nhảy liền tiến nhà chính. Xem chu kế thắng này chết hải tử trực tiếp cầm thiết cái muông từ trong nồi mốc cháo cháo liền hướng trong miệng đưa, hắn thức dậy nhảy qua đi liền cho hắn đầu một phiết tử. Ngươi làm gì đâu, liền cố chính mình đúng không, cút cho ta một bên đi. Hắn tuy rằng buổi sáng mới vừa bị giao hấn, nhưng là trong xương cốt kia ý mạnh hiếp yếu tính tình lại không sửa. Chú kế thắng ở mấy cái huynh đệ là bị khi dễ cái kia, bị tam ca đánh, tuy rằng không phục nhưng là vẫn là ngoan ngoan đem thiết muống giao qua đi. Kết quả chu kế dân dỗi tay lại không nhận được cái này cái muống, bởi vì này thiết cái muống trên đường bị chu kế cường Thế hồ. Tạm ca ngươi bị thương cũng đừng nhúc nhích, ngồi vào kia chờ là được, ta cho ngươi thịnh cháo. Hắn nói chuyện công phu, đã cầm cái muống ở trong nồi rào hợp vài cái, nhìn trong nồi tuy rằng chỉ có cháo cháo, nhưng là lại rất là đặc sệt, này có thể so ở nhị ca ra uống xoát nồi thủy mạnh hơn nhiều. Tiểu bảo ngươi còn ngốc đứng làm gì, như vậy không nhãn lực thấy đâu, chạy nhanh cấp tam ca dọn cái ghế a không thấy hắn chân không thể động sao. Nga! Chu kê Thắng không phản ứng lại đây, theo bản năng liền nghe tứ ca nói, ma lưu đem bên chân tiểu băng ghế đá tới rồi tam ca trước mặt. Chu kê dân nhìn nhìn bếp trước tứ đệ, lại nhìn nhìn ngây ngốc tiểu đệ, cuối cùng vẫn là gì cũng chưa nói, ngồi xuống tiểu băng ghế thượng đẳng ăn Hắn người này tuy rằng không gì đầu bóc, nhưng là đối nhà mình này mấy cái huynh đệ tính tình lại rất là hiểu biết, đại ca có bản lĩnh, nghiêm túc, trứng mắt hắn, nhưng là nhân nghĩa. Nhị ca tuy rằng nhìn với ai đều cười ha hả, nhưng là kỳ thật tặc kích kỷ, trở mặt không biết người cái loại này. Lao tứ ngày thường héo thanh héo ngữ, kỳ thật trong bụng ý tưởng xấu xa qua nhiều đâu, ngày thường hắn cùng lao ngũ gần, có gì ý đồ xấu chính hắn không ra đầu, đụng lao ngũ cho hắn đấu tranh anh Dũng, chính là tục xương gian tả. Lào ngũ chính là cái không gì chủ ý đầu đất, chỉ biết an, duy lao tư như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hiện tại hắn loại tình huống này, một người nhưng không đối phó được lao tư cùng lao ngũ hai người, cho nên hắn lựa chọn tạm thời thoái nhượng. Chu kế cường đối tam ca thức thời phi thường vừa lòng, cho nên cho hắn thịnh cháo cái muống đều là thật đánh thật, dù sao cháu có một nồi to đâu, chính là bọn họ ba cái mỗi người uống ba chén cũng là có. Sáng sớm thượng không ăn cơm. Đều đói thầm thịt đều, hiện tại có ăn, kia thật đúng là hí lý khó khè, không lớn trong chốc lát một chén liền đi xuống, lại không lớn trong chốc lát một nồi cháo đều đi xuống. chương 325 nhớ ăn không nhớ đánh. Chờ đáy nồi đều làm ba người quát sạch sẽ sau, chu ra tam huynh để rốt cuộc bỏ được đem trong tay chén buông xuống. Vài người đều là chai dầu tử đổ đều không đỡ người, uống xong rồi cháo, đem miệng một mạng. Cảm thấy không có việc gì liền chuẩn bị tìm địa phương nghỉ tạm trong chốc lát. Bởi vì ba ngày ban mặt, trong nhà cửa phòng liền không quan, chỉ có một tầng rèm vải tử trong đỡ, cho nên trong phòng bếp động tĩnh, trong phòng xem hải tử Chu Tư Ninh đều có thể nghe thấy. Nghe được chén đua thanh âm, biết bọn họ ăn xong rồi, còn nghĩ bọn họ khả năng nghỉ không ra rửa chén, trong chốc lát bọn họ tiến vào, đến đem cái này nhiệm vụ cho bọn hắn hơn nữa, nàng cho bọn hắn nấu cơm liền không tồi. Rửa chén như vậy việc nặng phải chính bọn họ làm, kết quả nghe này bọn họ tiếng bước chân, đây là muốn đi kêu phòng. Chu Tư Ninh đều phải bị khí cười, nên nói những người này gì đâu, nhớ ăn không nhớ đánh. Các ngươi làm gì đi, giữa trưa không muốn ăn cơm đúng không? Nàng không nhúc nhích địa phương, liền ngồi ở đầu giường đất hướng tới gian ngoài hô một câu. Đã đem cửa phòng đẩy ra chu gia tam huynh đệ thân mình đều là một đốn, lúc này mới nhớ tới ăn cơm trước, đại tỷ chính là nói. Làm cho bọn họ cơm nước xong đi nàng kia phòng, nói là phải cho bọn họ phân phối gì nhiệm vụ. Huynh đệ mấy cái đối xem một cái, phía trước khả năng không lấy cái này đại tỷ đương hồi sự, nhưng là thông qua buổi sáng kia một sẻng, chu kế dân quân công trương hiện tại còn cột vào trên ủi, cho nên hiện tại bọn họ mấy cái ai cũng không dám xem thường cái này đại tỷ. Vài người lẫn nhau đụng một phen, cuối cùng vẫn là kết bạn đi đại tỷ kia phòng. Chú Tư Ninh xem cũng chưa xem vào nhà mấy cái binh tôm tướng cua, trực tiếp phát nhiệm vụ phát đi xuống. Hôm nay buổi sáng hậu viện heo là các ngươi đại tỷ phu huy, các ngươi đại tỷ phu mỗi ngày đi làm cho các ngươi tránh đồ ăn, đã đủ vất vả, cho nên về sau này sống các ngươi liền phải chủ động tiếp nhận đi. chu ra mấy huynh đệ trong lòng đều không phục, rất muốn hỏi một chút nàng, đại tỷ phu công tác vất vả, vậy ngươi không phải nhàn dối sao, ngươi sao liền không làm, ngược lại làm chúng ta làm. Đương nhiên bọn họ cũng cũng chỉ là ngẫm lại, ngay cả nhất nghĩ sao nói vậy Chu Kế dân đều biết lúc này muốn híp, hắn sợ đại tỷ một cái không cao hứng, lại phát một lần hỏa, hắn liền nhảy đều nhảy không đứng dậy. Ta cũng không phải kia nhẫn tâm người, nếu tam bảo chân bị thương, kia về sau Huy heo thu thập chuột heo từ từ này đó thể lực sống, liền bốn bảo cùng tiểu bảo hai người làm, cụ thể như thế nào phân công ta liền mặc kệ, hai người chỉ cần đem sống làm hảo là được. Đến nỗi ta bảo Chính là chân bị thương cũng không phải nhàn dôi lý do, trong nhà có rất nhiều sống chính là không chân cũng có thể làm. Chú tư ninh đem đã sớm tưởng tốt phân phó đi xuống. chu kê dân trừng lớn đôi mắt nhìn đại tỷ, tưởng không rõ, gì sống không chân cũng có thể làm. Chú tư ninh xem hắn kia mắt to tử hình hành, trong lòng không cao hứng, phản trừng mắt nhìn trở về, ngươi xem gì xem, làm ngươi làm việc không hài lòng sao mà, không hài lòng liền nói ta dưỡng các ngươi mấy cái còn không hài lòng đâu. Lời này làm chu kế dân lập tức túng, hắn hiện tại còn phải dựa vào đại ca đại tỷ nuôi sống đâu, không có, ta không không hài lòng, ta chính là tưởng nói ta gì cũng không trải qua, sợ làm không tốt. Ai sinh ra chính là làm việc mệnh sao mà, sẽ không vậy họ bái, lại nói ta làm ngươi làm cũng không phải gì đại sống, tựa như vừa mới, các ngươi cơm nước xong cầm chén đũa một ném liền xong rồi. Chờ ai cho các ngươi thu thập cục diện dối rắm sao mà. Tam huynh đệ túi đầu không nói lời nào, bất quá đều đã nhớ tới ngày hôm qua đại tỉ hình như là nói qua làm cho bọn họ phụ trách rửa chén, hơn nữa tẩy không hảo còn không được, còn làm cái gì tội liên đới, quăng ngã chén ba người cũng chưa cơm ăn. Được rồi, ta cũng không rảnh cùng các ngươi nói những cái đó, ta bảo ngươi chân cẳng không tiện, ta tạm thời làm ngươi làm điểm thoải mái việc, nấu cơm không cần phải ngươi. Bất quá lúc sau rửa chén soát nổi liền đều là chuyện của ngươi nhi. Còn có chuồng heo ta còn dưỡng điểm chim cút, mỗi ngày đến uy cái ba bồn biến, chờ giữa trưa thời điểm, ta dạy cho ngươi như thế nào quấy uy chim cút thực nhi, về sau này sống liền giao cho ngươi. Chu tư ninh đem có thể làm cho bọn họ làm sống đều phân đi xuống. Chu gia tam huynh đệ giận mà không dám nói gì, cuối cùng đem sở hữu nhiệm vụ đều tiếp xuống dưới. Phó Lôi giữa trưa về nhà trên đường nhìn đến vài cái đồng sự, ai nhìn đến trên mặt hắn kia phến lóa mắt màu tím đều nhịn không được hỏi một chút ra gì sự. Phó Lôi như thế nào không biết xấu hổ nói ở nhà cùng mấy cái cậu em vợ đánh nhau đánh đâu, đều là hàm hổ qua đi. Chờ tới rồi ra sau, nhìn đến Tức phụ chính mình ở bệ bếp biên bận việc, hắn trong lòng liền lại không cao hứng. Sao liền chính ngươi bận việc, kia mấy cái đâu? Chu Tư Ninh biết Phó Lôi nói chính là Chu kế dân mấy cái Nàng hướng tới tây phòng nâng nâng cảm đều ở kia phòng nằm đâu phó lỗi nhìn kia cửa phòng liếc mắt một cái không nói chuyện vào nhà thay đổi bên ngoài áo đông ở trên giường đất bãi lăng chính mình tiểu món đồ chơi phó bảo bối xem 33 về nhà nháy mắt đem trong tay đồ vật đều ném thật xa sau đó ngông nhỏ dầu liền phải đứng lên tìm 33 đi chơi phó lỗi mặc tốt quần áo vừa lúc tiếp được phát lại đây đại bảo bối đều không cần hắn hỏi Phó bảo bối liền hồ ba ba vẻ mặt nước miếng, sau đó còn ngọt nị nị nói, tưởng ba ba. Đây đều là bị huấn luyện ra, phó lỗi mỗi lần về nhà nhìn đến khuê nữ câu đầu tiên lời nói luôn là hỏi bảo bối có nghĩ ba ba à, phó bảo bối nói tưởng liền sẽ được đến đến từ ba ba một cái môi thơm, nếu là nói không nghĩ, liền sẽ bị ba ba dâu chát hoa hoa kề, cho nên hiện tại tiểu bằng hữu đều có điều kiện phản xạ, ba ba một ôm, nàng liền tự động tự phát nói muốn ba ba. Lúc ba ba bị khuê nữ lửa dối rất là tiếp, túi đầu ở khuê nữ khuôn mặt nhỏ thượng hung hăng hôn một cái, sau đó ôm đại khuê nữ đi ra ngoài, liền đứng ở cửa, nhìn hai tử mẹ nấu cơm. Một nhà ba người ở nhà chính nói đùa trong chốc lát, Chu Tư Ninh cơm liền làm tốt, Phó Lôi đem hài tử đưa tới trên tay nàng, sau đó đẩy nàng vào nhà đi nghỉ ngơi, hắn đi đẩy ra tây phòng môn. Chu Kế dân mấy cái buổi sáng làm xong sống liền ở trong phòng miêu, cũng không gì sự. Động nhất động liền phải năng lượng, dứt khoát tam huynh đệ song song nằm ở trên giường đất, ngủ nướng, vẫn là chu tư ninh ở nhà chính bắt đầu làm cơm trưa, nồi chén gáo buồn động tĩnh không nhỏ, hơn nữa đồ ăn mùi hương, bọn họ lúc này mới tỉnh lại. Bất quá chính là tỉnh bọn họ cũng không đứng dậy, một đám đều nằm ở trên giường đất nghe bên ngoài động tĩnh. Phó lôi đẩy cửa vào nhà thời điểm, liền xem hắc cám trong phòng tam song mạo quang trọng mắt động tác nhất trí nhìn hắn. A Đây là đều nổi lên, cơm đều làm tốt, không cần ta huy đến các ngươi trong miệng đi. Phó lôi cởi như không cười nhìn mấy cái cậu em vợ. Không cần, chúng ta lập tức lên. Chu kế cường sao có thể nghe không ra đại tỷ phu trong giọng nói bất mãn, chạy nhanh từ trên giường đất bỏ lên, mặt khác hai cái xem hắn động, nghỉ giữa chưa đồ ăn, cũng đều nhanh nhẹn đi theo đi lên. Chỉ là chu kế dân trên đùi có thương tích thật sự là không có phương tiện. Xem hai cái huynh đệ cũng không nói nâng một chút hắn, khi giữ chặt muốn chạy chu kế thắng, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì, đỡ ta một phen. Chu kế thắng có chút không vui, bất quá sợ tam ca tấu hắn, chỉ có thể xoay người đỡ hắn lên. Phó lôi xem bọn họ ba cái trước sau từ trên giường đất bò dậy, cố ý nhìn nhìn chu kế dân chân, sau đó xoay người công đạo đến, cơm các ngươi đại tỷ đã làm xong, hiện tại các ngươi phân một người đi mở tiệc tử. Giữ lại hai cái hướng trong phòng đoan đồ ăn Này sống bọn họ vẫn là thực nguyện ý làm Chỉ là phân phối việc Thời điểm bọn họ có một ít tranh chấp Ai đều không muốn vào nhà đi mở tiết tử Đều tưởng lưu tại bên ngoài thịnh đồ ăn thịnh cơm Về điểm này tiểu tâm tư phó lôi đương nhiên minh bạch Cũng không muốn theo chân bọn họ so đo này đó dứt khoát nhắm mắt làm ngơ Trước vào nhà ngồi chờ đi chương 326 không có nhất sốt ruột Gặp lên Chú kế dân ba cái xem như ở phó ra sống yên ổn ở xuống dưới. Chu tư ninh cảm thấy chính mình dưỡng chu kế dân mấy cái có hại, cho nên tận khả năng đem trong nhà này đó việc đều giao cho chu kế dân mấy cái đi làm, nàng ngược lại là nhàn xuống dưới, mỗi ngày ở trong phòng bồi hài tử chơi, trừ bỏ nấu cơm chính là chi chi miệng, dùng phó lôi nói, chính là trước tiên quá mắc như bà bà nhật tử. Chú tư ninh đến không cảm thấy có nào hảo, vốn dĩ nàng liền không phải cái lời người. Tương đối tới nói, nàng càng thích chính mình trong nhà không người ngoài, liền tính là vội lẩm bẩm điểm cũng không cái gọi là, ít nhất ăn uống gì không cần như vậy nhọc lòng. Có người ngoài nàng nấu cơm thời điểm suy xét liền tương đối nhiều, thật nhiều ăn ngon trong tay có lại bởi vì cố kỵ này cố kỵ kia không hảo lấy ra tôi ăn, hiện tại mỗi ngày cùng khoai tây khoai lang bắp làm thượng, cũng liền chu kế quốc về nhà kia hai ngày, nàng có thể nương cơ hội làm đốn cơm khô ăn. Cho nên người khác khả năng nhìn nàng nhật tử qua không tồi, nhưng là nàng chính mình lại cảm thấy cuộc sống này quá sốt ruột đã chết. Vài ngày sau, hiện thực giáo hội nàng cái gì là không có nhất sốt ruột, chỉ có càng sốt ruột. Về chú kê phú dưỡng lý như thúy cư nhiên lại lại đây. Ai hù, chính là làm ta đau lòng chết đi được, tam bảo à, nương liền liếc mắt một cái không thấy được, ngươi sao liền bị thương đầu. Ai đánh, thật là tang thiên lương à, khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ. Ta cũng không sống, làm hắn liền ta cùng nhau đánh chết tính. Lý Như Thúy vào ra môn nhìn đến chu kế dân trên đuổi ván kẹp liền bắt đầu phát tắc lên. Lời trong lời ngoài có thể nghe ra tới, nàng cho rằng đánh nàng nhi tử người là phó lôi, căn bản không nghĩ tới là chính mình khuê nữ việc làm. Nương, người đây là làm gì? Chu kế dân bị hắn nương ôm có chút vô thố, một đôi mắt không tự giác hướng trên giường đất ngắm, xem đại tỉ mặt kéo kéo xuống tới trong lòng chính là lộn bộ một chút. Mấy ngày nay ở tại bên này cũng không phải là bạch trụ, trụ tư ninh giáo dục hài tử không quá sẽ nhưng là thuần hóa thú loại lại là sở trường. Nàng chọn dùng là một bộ phi thường thành thục một bộ thuần hóa phương pháp, mấy ngày liền thành công đem chu kế dân mấy cái hoàn toàn thu thập phục Đương nhiên đánh người liền bọn họ tới kêu một ngày kia một lần, lúc sau nàng trừng phạt thủ đoạn chính là đói bụng, hơn nữa là ai phạm sai lầm ba người cùng nhau phạt, không phạt đủ ba lần đâu. Bọn họ liền đều trưởng chi nhớ, chính là chi nhớ không tốt, cũng có huynh đệ ở bên cạnh địa điểm, hiệu quả phi thường không tồi, hiện tại phó ra trên dưới một mảnh hòa thuận vui vẻ. chu kế dân sợ hắn nương nói ra gì tới đem đại tỷ trọc sinh khí, nàng nói xong vô vô mông đến là đi rồi, bọn họ tam huynh đệ còn phải ở đại tỷ thủ hạ kiếm ăn đâu, hắn chính là không dám đắc tội. Chính là, nương, ngươi có chuyện hảo hảo nói, làm gì vào nhà liền khóc ca. Này nếu là làm nhân ra nhìn đến nhiều không tốt. Chú kế cường cũng chạy nhanh lại đây tú mẹ hắn, muốn cho nàng ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Ngươi còn ngây ngốc làm gì đâu, chạy nhanh lại đây hỗ trợ, đỡ ta nương ngồi xuống nói chuyện. Hắn xem tiểu đệ còn ngây ngốc đứng ở cửa, tới khí hô một câu. Này mấy cái hài tử cùng lý như thúy tử nhỏ sinh hoạt ở bên nhau. Sao có thể không biết nàng này vừa tiến đến liền chỉnh này ra là muốn làm gì, nếu là ngày thường. Bọn họ nhạc không được xem náo nhiệt đâu, nhưng là hiện tại quan hệ đến chính mình ít lợi, kia khẳng định không thể làm nhìn. Ai? Chu kê thắng không có hai cái ca ca sống, bất quá thắng đang nghe lời nói, nghe tứ ca kêu hắn, chạy nhanh liền tới đây túm hắn nương một cái khắc cánh tay. Ai ai? Các ngươi đây là làm gì? Lý như Thúy Nguyên Bản muốn ôm nhi tử hảo hảo khóc một hồi, mấy ngày nay ở lão nhị kia ở nàng cũng là nghẹn một bụng khí, ở nhân gia địa bàn thượng. Nàng không dám, kêu không dám mắng, hiện tại cũng là tưởng thừa dịp cơ hội này phát tiết phát tiết, ai biết này hai hùng hài tử đi lên liền sàn nàng. Nương, tới này mẹ muốn chết rồi đi, chạy nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ta tam, ca chân không có việc gì, chính là hắn không cẩn thận té ngã một cái, xem qua đại phu, dưỡng thương gần tháng thì tốt rồi. Chu Kế cường lôi kéo cái băng ghế liền ngồi ở hắn nương bên người, biết con mẹ nó tính tình, cho nên chuẩn bị gần người giám thị. Đại tỷ đánh việc này liền đừng nói nữa, nói đối bọn họ mấy cái cũng không chỗ tốt, còn không bằng tưởng như bây giờ vùng mà qua, cũng coi như là cấp đại tỷ bán cái hảo. Chu Tư Ninh đến là không sao cả bọn họ nói như thế nào, lúc trước nếu dám liền nghĩ đến sẽ có ngày này, bất quá nếu là không cần đánh giặc đương nhiên là càng tốt. Nàng nhìn nhìn trong phòng ngồi mấy người này, quay đầu lại đi nhìn nhìn trên bàn bãi cái kia lịch bàn, không sai à, hôm nay mới vừa thứ năm. Cũng không phải cuối tuần, chu kê phú không dùng tới ban sao, như thế nào còn cùng Lý Như Thúy cùng nhau lại đây đâu? Nương, người sao lại đây đâu? Đều không cần chu tư ninh chính mình hỏi ra khẩu, chu kế cường liền giúp nàng hỏi ra tới. Nguyên bản Lý Như Thúy còn sinh khí đâu? kia nha đầu chết thiệt kia đến bây giờ cư nhiên liền phản ứng cũng chưa phản ứng chính mình, này thật đúng là gà đi ra ngoài cánh liền lạnh Kết quả nàng nghe được tứ nhi tử câu này hỏi chuyện. Ngáy mắt trên mặt liền có chút trộn dạ, sau đó trộm đạo nhìn bên cạnh con thứ hai liếc mắt một cái, xem hắn sắc mặt hắt trầm như đáy nổi, trong lòng sợ hãi, trên mặt cường trang chân định, người nói ta sao lại đây, còn không phải là lo lắng các ngươi mấy cái sao, nương không ở các ngươi bên người nhìn, ai biết có hay không kia không có mắt khi dễ các ngươi à. Chu kê cố nén không được ha hả cười hai tiếng, đối với hắn nương nói hắn một chữ đều không tin. Muốn nói lời này là hắn cha hắn đại ca nói hắn tin, hắn nương. Vẫn là thôi đi, ai còn không biết ai đâu. Nương, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta mấy cái ở ta đại tỷ này trụ khá tốt, ăn đến no xuyên ấm, ngươi không cần lo lắng, cùng ta nhị ca hảo hảo sinh hoạt là được. chu kế cường nghĩ đến cấp đại tỷ dành vinh quang A, cho nên này đó lời hay không chút nghĩ ngợi liền nói ra tới. Người nói vô tâm người nghe cô ý. Vào nhà sau không sao nói chuyện chu kế phú nghe xong hắn lời này có chút kinh ngạc. Đại tỷ gia tuy rằng có hai công nhân, nhưng là hơn nữa ba cái đại tiểu hòa tử, sao cũng không nên đủ ăn a Ăn đến no. chu kế phú nhìn không được cẩn thận nhìn nhìn chu kế dân mấy cái, phát hiện bọn họ xác thật so mới vừa đưa tới thời điểm mạnh hơn nhiều, béo gầy tương đối không ra, chủ yếu là tinh thần diện mạo. Người tỷ phu tuy rằng không gì đại năng lực, nhưng là làm cho bọn họ lừa gạt cái thủy no vẫn là có thể. Chu Tư Ninh nói tiếp nói. Chu Kế Cường lập tức liền minh bạch chính mình giống như nói sai lời nói, chạy nhanh miêu bổ, chính là, chúng ta hiện tại khác cũng không cầu, chính là có cái đặt chân địa phương, hôn cái thủy no liền thấy đủ. Chu Kế Phú nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia, bọn họ càng nhanh phủ định, hắn càng cảm thấy bọn họ có miêu nị, Nghĩ thầm chẳng lẽ đại tỷ ra thật sự có lương thực có thể làm cho bọn họ ăn cơm no. Hắn nhịn không được động nổi lên cân não, nếu là thật sự lời nói, chính mình như thế nào há mồm, mới có thể lộng điểm lương thực trở về đâu. Được rồi, trước đừng nói cái kia, hôm nay lại không phải cuối tuần, ngươi sao không đi làm ngược lại thượng nơi này đâu. Chu Tư Ninh không nghĩ thảo luận vấn đề này, liền hỏi. Cái này đến phiên chu kế phú mặt lộ vẻ khó xử. Bất quá nghĩ đến mục đích của chính mình, không thừa dịp hiện tại nói, chờ một lát đại tỷ phu trở về càng không tiện mở miệng, chỉ phải khẽ cắn ngôi, làm lơ hắn nương, cầu xin ánh mắt, đối với đại tỷ nói, này không phải ta nương ở ta kia ở mấy ngày thật sự là không thói quen, nàng cũng tưởng tiểu bảo bọn họ mấy cái khẩn, ta nhìn nàng một ngày gầy quá một ngày cũng không đành lòng, liền cố ý xin nghỉ đem ta nương đưa lại đây. Chương 327 Tố Khổ Ta nương trong lòng nhớ thương tiểu bảo bọn họ mấy cái, chính là ở ta kia ở, tâm cũng chạy bên này. Ta nghĩ ta nương ở ta kia ăn không ngon ngủ không tốt, còn không bằng làm nàng mỗi ngày nhìn tiểu bảo bọn họ tới hảo đâu. Chu kê phú vắt hết óc nghĩ nên nói như thế nào hảo, cuối cùng sợ này bộ khái không có thuyết phục lực, còn bỏ thêm một câu, như vậy trong lòng luôn có sự, sớm muộn gì đến nghĩ ra bệnh tới, khi đó không riêng ta nương bị tội chính là chúng ta này đó đương lúc nữa không cũng đi theo chịu khổ sao, đại tỷ ngươi nói có phải hay không. Kiêu ý tư chính là nói nếu là lý như thúy tưởng nhi tử nghĩ ra bệnh tới, bọn họ này đó đương lúc nữa đều đến ra tiền xuất lực, ai đều chạy không được. Chú tư ninh như mày, nàng là nghe minh bạch, nhưng là chính là không nghe hiểu. Chú kê phú, ngươi nói lời này ta sao không nghe hiểu đâu, ta nương không phải về ngươi dưỡng lao tống trung sao, chính là nàng bị bệnh. Cũng là ngươi đứa con trai này sự, cùng chúng ta gì quan hệ? Nàng là gì không rõ liền há mồm hỏi, dù sao đương sự trên cơ bản đều tại đây, có gì sự vẫn là giáp mặt nói rõ hảo. Chu kê phú nghe nàng nói như vậy lập tức liền sứng suốt, sau đó vội vàng mà giải thích nói, lời nói là nói như vậy, nhưng là ta nương lại không phải chỉ sinh ta một cái, ta làm con cái đều hẳn là cấp ta nuôi dưỡng lao. A kêu chiếu ngươi ý tứ tới nói cam bảo bọn họ mấy cái không thành niên, không cha nên đương nương dưỡng bái, như vậy nhưng thật ra cũng khá tốt, nhà ta thành niên liền ngươi cùng đại bảo hai cái, kia về sau liền các ngươi hai cái thay phiên cấp ta nuôi dưỡng lao hảo, tam bảo mấy cái không thành niên, liền đi theo ta nương đi, ta nương ở nhà ai bọn họ liền theo tới nhà ai đi. Chu Tư Linh nhạc vỗ tay một cái, tương đối với làm tam bảo mấy cái mỗi ngày ở nhà nhìn phiên nhân, nàng đến là tha rằng nhiều dưỡng một cái Lý Như Thủy. Tốt xấu bọn họ đi lão nhị kia thời điểm nàng này cũng có cái thở dốc thời gian A. Đại ca ngươi không ở nhà, việc này cũng an bài không được, nếu không liền trước từ ngươi này bắt đầu. Trong chốc lát ta khiến cho Tam bảo bọn họ mấy cái thu thập đồ vật cùng ngươi cùng nhau trở về. Chúng ta liền một tháng một đổi hảo, chờ một tháng sau, ngươi lại đem bọn họ đưa về tới, ta làm đại bảo ngày đó xin nghỉ ở nhà chờ. Chu kế cường mấy cái ở trong phòng ngồi nghe các nàng nói chuyện. Nếu là phía trước, bọn họ còn có thể cắm một hai câu lời nói, sao cũng đến biểu hiện biểu hiện chính mình tồn tại cảm, thuận tiện cấp đại tỷ thêm nột ngại gì. Bất quá trong khoảng thời gian này, Chú Tư Ninh đem bọn họ thu thập ai cũng không dám chi mau, cho nên hôm nay bọn họ ở trong phòng đều đương cơ miệng hồ lô. Chỉ là chi lỗ thai nghe đại tỷ cùng nhị ca qua lại đánh lời nói sắc bén. Bất quá hiện tại này hai người nói nội dung bên trong đề cập đến bọn họ ích lợi. Bước bọn họ không thể không đứng ra chủ trì công đạo. Ta không đi, ta tại đây trụ hảo hảo, làm gì thượng lao nhị kia đi, không đi. Chu Kế Dân vừa nghe làm hắn chuyển nhà, lập tức không trang chim cút, trong mắt trường so với ai khác đều đại. Chu Kế Cường cũng không làm, việc này lúc trước không đều nói tốt sao, chúng ta đi theo đại ca quá, ta mẹ cùng nhị ca, giấy trắng mực đen viết rõ ràng, sao có thể nói biến liền biến đâu. Ta mới không đi uống suốt nổi thủy đi đâu. Chu kê thắng trực tiếp nhất, nhị ca ra cùng đại tỷ ra thức ăn liền không ở một cái cấp bậc thượng, hắn đương nhiên không nghĩ đi rồi. Chu kê phú nhìn này mấy cái không cho mặt mũi đệ đệ, nghĩ thầm lao nương một cái ta còn không có đưa ra đi đâu, các ngươi chính là thật muốn thượng nhà ta đi, ta cũng không thể làm a Ha ha, nhà ta nhưng không đại tỷ ra điều kiện hảo, chính là ta nương ta nuôi sống đều lao lực, nhưng nuôi không nổi các ngươi mấy cái. Đây là nói không tiếp thu bọn họ mấy cái đồ tham ăn, hắn quay đầu lại hướng đại tỷ bắt đầu tố khổ. Đại tỷ, ta đều là thành gia người, người cũng biết nhà ta gì tình huống, ta tuy rằng là công nhân, nhưng là trong nhà tiền a phiếu a gì đều là ta mẹ vợ nắm lấy, chính là ta hiện tại ở nhà cũng không dám ăn nhiều một ngụm, người ngẫm lại ta nương ở ta kia có thể ăn đến gì tốt. Lời này nói, hiện tại nhà ai dám nói có thể ăn được, có thể ăn cái lửng dạ đều tính tốt. Chú Tư Ninh cười nhạo một tiếng. Đúng vậy, ta chính là ý tứ này, nhà của chúng ta gì điều kiện A, ăn được khẳng định không thể, chính là ăn no đều khó khăn chu kế phú trẻ nhanh giải thích. Ừ, căn bản là ăn không đủ no, liền lửng dạ đều ăn không được. Bên cạnh Lý Như Thúy đột nhiên cắm một câu, làm cho chu kế phú rất là xấu hổ. Tuy rằng hôm nay tới chính là tới khóc than, nhưng là giác mặt bị thân mụ như vậy nói rõ chô yếu hắn này, nàm nhân tự tôn vẫn là bị thương lương ngươi xem ngươi, đều cho ngươi giải thích qua, hiện tại trong thành cũng mua không được như vậy nhiều lương thực, có thể ăn cái lửng dạ liền không tồi. Di ngươi đừng gặp ta, ta đều thấy được, ngươi tức phụ cùng ngươi mẹ vợ công ta trộm đạo khai tiểu táo, bọn họ người một nhà ăn ngọt miệng mạ ha, liền đề phòng ta cái này người ngoài đâu. Lý Như Thúy nhớ tới cái này, trong lòng liền nén lĩnh giận, nàng đi con của hắn gia trụ. Kêu người một nhà cư nhiên hợp nhau hỏa tới đối phó nàng một người, nàng nhìn đến gót con của hắn cáo trạng, kết quả con của hắn không nói cho nàng chủ trì công đạo, cư nhiên còn làm nàng nhẫn nhẫn. Đối cái này, chu kê Phú thật đúng là không gì nhưng giải thích, nghĩ thầm, đối với lưu gia người tới nói, ngươi còn không phải là cái người ngoài sao, hiện tại lương thực nhiều quý giá, ngươi như vậy không chú ý, thượng ba năn hận không thể đem sở hữu mâm đều lay đến ngươi trong chén. Nhân ra không để phòng ngươi đều do. Cho nên ta mới đem ngươi đưa đến ta đại tỷ ra tới trụ một thời gian sau. Ta biết ngươi ở nhà ta đợi không được tự nhiên. Ta tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng là nhìn cũng đau lòng a Chu kế phú vẻ mặt bất đắc dĩ nói, quay đầu lại cùng chu tư ninh tố khổ. Đại tỷ, ta thật không phải không hiếu thuận. Thật sự là nhà ta tình huống đặc thù. Ngươi nói ta ở Lư Gia liền cùng ở rể cũng không gì khác nhau. Hiện tại ở tại Lư Gia. Ta này sống lương tử là thật sự một chút đều rất không đứng dậy a ta nương ở ta kia trụ không thoải mái, ta cái này đương nhi tử sao có thể nhìn không tới, chính là dưới loại tình huống này, ta chính là đã biết có thể làm sao. Cùng cha vợ của ta xảo, kia không được làm người chỉ vào cái mũi mắng ta bạch nhãn lang a lúc trước công tắc của ta chính là lưu ra dùng sức cho ta làm cho, nếu là không xảo, bên này là ta mẹ ruột. Nhìn ta nương chịu khi dễ ta so với ai khác đều đau lòng. Ta, ta là thật khó à? Lời này nói chính là thật lừa tình A đem bên cạnh Lý Như Thúy nghe thẳng rớt nước mắt, ôm láo nhị thẳng kêu tâm can thịt Chú Tư Ninh buồn cười nhìn này hai mẹ con ở nàng trước mặt biểu diễn mẫu từ tử hiếu. Mũ mũ, khóc. Phó bảo bối mở to một đôi tò mỏ mắt to, nhìn nàng bà ngoại gào khóc giống. Ơn, khóc, cũng thật khó coi đúng không? Bảo bối kiên cường nhất. Về sau ta đều không khóc ha. Chu Tư Ninh quay đầu đem khuê nữ ôm đến trong lòng ngực, nhân cơ hội bắt đầu giáo dục. Nàng Chu Tư Ninh khuê nữ trưởng thành cũng không thể đi tiểu Bạch Hoa lộ tuyến, đều không đủ cách giữ người. Ân, khó coi, Bảo Bối không khóc. Phó Bảo Bối nhìn nhìn trước mặt nước mắt và nước mũi rản rủ bà ngoại, sau đó ngẩn đầu nhìn mũ mụ, nói phi thường chân thành, nàng về sau đều không khóc, ba ba nói qua, nàng là tiểu công chúa. Tiểu công chúa phải mị mỹ. Bên cạnh lừa tình hai mẹ con có chút khóc không nổi nữa. Đệ nhất là không ai tiếp lời. Khóc lóc khóc lóc liền có chút tiếp không thượng. Hơn nữa bọn họ không điếc Đương nhiên nghe được trên giường đất kia đối mẹ con đối thoại. Lý như Thúy chính là cái ước hiếp người nhà. Ở lưu ra nàng liền cùng chim cút giống nhau. Bị người hùng gì lời nói không dám nói. Nhưng là tới rồi chính mình khuê nữ ra. Nàng liền lại tự giác sống lưng lạnh Nghe kêu nhà đầu chết thiệt kia phiến tử lời nói liền phải phát. Hỏa. vẫn là Chu Kê Phú sợ náo cương, lần này tới mục đích đánh không đến, lúc này mới trộm gắt gao đem người kéo lại. Chương 328 đuổi ra đi. Khóc ban ngày, Chu Kê Phú cùng Lý Như Thúy đều khóc không nổi nữa, chủ yếu là không ai cổ động, vì thế hai người lẫn nhau cấp đáp bậc thang, liền mượn cơ hội đều xuống dưới. Chu Kê Phú trấn an hảo yếu ớt mẹ ruột, sau đó vẻ mặt cầu xin nhìn đại tỷ, "Đại tỷ, ta cầu ngươi" Ngươi vẫn là đường đi xuống nói, nguyên bản ta này quan hệ liền qua sức, ngươi nếu là ở nhiều lời điểm, phòng trừng về sau ta ra môn ngươi đều không cần đạo. Chu Tư Ninh cảm thấy không sai biệt lắm, không nghĩ ở cùng hắn lá mặt lá trái, trực tiếp đem lời nói liền nói đã chết, ta một cái ngoại gả nữ, nhà mẹ đẻ trừ bỏ dưỡng ta nhiều năm như vậy, cũng chưa cho quá ta gì khác, ta nhiều năm như vậy cấp trong nhà làm châu làm ngựa, liền tính là đem này phân dưỡng dục chi tình còn xong rồi. Hiện tại ta là lão phó ra người, ta nam nhân đồng ý tiếp thu chu kế dân bọn họ ba cái đã xem như tận tình tận nghĩa, hiện tại ngươi còn tưởng đem lão cũng ném cho ta, kia không có khả năng. Lao chu ra lại không phải không nhi tử, lại không phải đều tử tuyệt, như thế nào cũng không tới phiên ta một cái đương khuê nữ tới dưỡng lao đúng không? Ta không làm người dưỡng, ta là nói đại ca chu kế phú đương nhiên biết người ném đây đều là đại tỷ ở dưỡng, bất quá trên mặt lại không thể nói như vậy hắn là đem lão nương đưa đến đại ca này tới. Ngươi cũng đừng gì đại ca không đại ca, chu kế quốc hiện tại so tình huống của ngươi còn không bằng, ngươi tốt xấu còn có cái hoa, nhưng là chu kế quốc lại gì đều không có, hiện tại công tắc còn nhiều ít thiên không về nhà, ngươi đem người ném này trên thực tế còn không phải là ta cái này đường khuê nữ ở giữa sao. Ở tính tính ta có gì, ta một gia đình phụ nữ, chính mình đều nuôi sống không được chính mình, như vậy tính nói. Ngươi chính là muốn cho phó người nhà đem chu ra người đều dương bái. Chu tư ninh biết hắn muốn nói gì, lập tức liền đem lời nói cấp phá hỏng. Không phải, ta không ý tứ này. Chú kê phú chạy nhanh phủ nhận, chính là trong lòng thật là như vậy tưởng, nhưng là ngoài miệng lại không thể nói ra. Hắn đã không phải năm đó ở quê quán chấn đất, ở trong thành mấy năm nay hắn học xong rất nhiều, tỉ như nói tốt cường, tỉ như nói muốn mặt. Hắn là từ nông thôn ra tới không tồi. Nhưng là làm người sử thế thượng, hắn mọi thứ đều không nghĩ so người kém, ở nhân phẩm hoặc là nói là danh tiếng thượng, không nghĩ làm người ta nói ra một chút không phải tới. Ta cũng mặc kệ ngươi nói chính là ý gì, ta liền cùng ngươi nói rõ ta ý tứ là được. Này ba cái ở nhà dưỡng đã cho ta ra tạo thành rất lớn gánh nặng, phía trước nhà ta mấy người này sao cũng có thể ăn 8 phần no, có này mấy cái ở phía sau, chúng ta bốn phần no đều ăn không được. Chú Tư Ninh nhìn ra chu kế phú lần này lại đây là tính toán áp dụng ai binh chính sách, tưởng nét mực đến chính mình đồng ý bái. Nhưng là nàng là thật sự không thích cùng Lý Như Thúy sinh hoạt ở dưới một mái hiền, nàng mới vừa xuyên qua kia hai năm quá liền rất không thoải mái, nàng lúc ấy vẫn là người trưởng thành đâu, bị Lý Như Thúy ảnh hưởng trong lòng đều phải có vấn đề. Hiện tại nhà nàng khuê nữ như vậy tiểu, cùng Lý Như Thúy ở tại dưới một mái hiền. Nàng thật sợ chính mình khuê nữ sẽ bị lý như thúy những cái đó chửi bậy ảnh hưởng đến. Chu kế cường mấy cái trộm nhìn đại tỷ liếc mắt một cái, xem mặt nàng không hồng khí không xuyên nói dối, trong lòng đều nhịn không được tưởng, nguyên lai đại tỷ là cái dạng này người. Bất quá nàng nói ra đi nói, bọn họ mấy cái nhưng không có can đảm phản bác, những cái đó lời nói dối bọn họ cũng không có can đảm vạch trần. Có thể cùng nhị ca nói bọn họ ở đại tỷ ra kỳ thật mỗi bữa cơm đều có thể ăn no sao? Khẳng định không thể à, nếu là đại tỷ một không cao hứng, về sau thật sự khiến cho bọn họ ăn bốn phần no, khi đó lại hối hận đã có thể thật không địa phương khóc. Nhiều lời người không vì mình, trời chu đất diệt, Hắn nương ở nhị ca kia cũng không phải thật sự ăn không được cơm, vậy không cần phải thế nào cũng phải lại đây quấy dày bọn họ người một nhà bình tĩnh, cho nên bọn họ mấy cái tiếp tục trang chim cút. Tuối đầu nghe liền hảo. Nếu không phải xem ở đại bảo trên mặt, nhà ta phó Lôi nói gì đều sẽ không đồng ý làm cho bọn họ chu hạ, hiện tại ngươi lại nói đem ta nương cũng đưa lại đây, ngươi đây là không nghĩ làm chúng ta hai vợ chồng quá đi xuống a. Chu Tư Ninh nghiêng con mắt nhìn Chu Kế Phú, rất nguy hiểm cái loại này. Này, này, nào liền đến nỗi, ta đại tỷ phu là người tốt. Chu Kế Phú nhưng không như vậy tưởng, đại tỷ nếu như bị đuổi ra đi Với hắn mà nói, không có bất luận cái gì chỗ tốt. Người tốt nên bị ngươi như vậy tính kế như vậy nhớ thương đúng không? Chú Tư Ninh thực không khách khí rối quá đi, ngươi nếu là một hai phải đem người lưu tại này, kia phòng trừng nhà của chúng ta nhận tử cũng vô pháp qua. Vừa lúc, ta mang theo hài tử, còn có ta nương tam bảo bọn họ mấy cái, đều đi nhà ngươi ăn uống đi. Chú Tư Ninh này liền uy hiếp thượng, dù sao ngươi không cho ta hảo quá, ta cũng không thể buông tha ngươi. Một cái lý như thúy ngươi đều rung không giới, nếu là ta quá không đi xuống, ta liền mang theo cả nhà đi ăn ngươi của ngươi. Chu Tư Ninh cái này uy hiếp thật sự liền đem chu kế phú doa sợ, hiện tại cái gì chân quý nhất, chính là lương thực a có tiền đều mua không được, nghĩ một đống lớn người đổ ở nhà mình cửa muốn ăn muốn uống, hắn liền cảm thấy ra đầu tê dại. Chính là hôm nay đem hắn nương đưa lại đây lại là hắn tức phụ mệnh lệnh, làm không xong trở về cũng không gì hảo trái cây ăn. Ngắm lại hắn hiện tại thật đúng là chính là tiến thoái lương nan ngươi cũng đừng hù dỏa ngươi nhị đệ nhà ngươi Nam nhân đối kia nha đầu gì dạng chúng ta cũng không phải chưa thấy qua này đã dưỡng vài cái cậu em vợ cũng chưa sao mà còn có thể bởi vì lại nhiều một cái mẹ vợ liền trở mặt ta nhưng không tin lý như Thúy đột nhiên tới như vậy một câu chu kê Phú theo con mẹ nó lời nói nghĩ nghĩ Đúng vậy đại tỷ phu đối nhà hắn Khuê nữ gì dạng bọn họ đều xem ở trong mắt kia thật đúng là phùng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã ngẩm ở trong miệng sợ tan, muốn nói bởi vì hắn nương tới ra ở vài ngày liền trở mặt, thật đúng là không quá khả năng. À, ngươi tin hay không hiểu dụng sao? Chu Tư Ninh đối thượng Lý Như Thúy chính là một chút lời hay đều không có, nàng người này mang thủ, lúc trước Lý Như Thúy đánh nàng kia bàn tay, nàng đến bây giờ còn nhớ đâu, ta liền minh bạch cùng ngươi nói đem, ta chính là không giữ ngươi, ngươi nếu là cùng ta làm nháo kia này mấy cái ta cũng không dưỡng. Nàng chỉ vào chu kế dân mấy cái nói. chu kế dân mấy cái lập tức đem đầu đều nâng lên, đề cập đến chính mình lích lợi, chim cút trang không nổi nữa. Nương, ngươi đây là làm gì, thành thật ở ta nhị ca ra ở bái, chúng ta thật vất vả ở đại tỷ ra vững chắc xuống dưới, ngươi lại tới quay rối liền xem không được chúng ta mấy cái hảo đúng không. chu kế dân có chút tức muốn hụt máu, vì ăn khẩu cơm no. Hắn trả giá thảm thống đại giới, hiện tại có người muốn tới phá hư, hắn là tuyệt đối không cho phép. Nhị ca, ngươi không thể như vậy ích kỷ, ta nương nên chính là ngươi dưỡng, lúc trước đem chúng ta đưa đại ca này tới thời điểm liền nói hảo, ngươi hiện tại lại đổi ý là cái ý gì, muốn cho chúng ta đều đến nhà ngươi ăn đi sao. Chu kế cường trong lòng có khí, tính tình liền có chút không khống chế được, ngựa khí có chút trọng, này nhưng không giống ngày thường hắn. Đủ để nhìn ra hắn cũng bị chọc nóng nảy. ân ta không đi nhị ca ra, soát nồi thủy nhưng không có cháo cháo hảo uống. Chu kê thắng nhất thật sự, ai có thể đem hắn cái bụng điền no, hắn liền hướng về ai? Chạy nhanh đi đi đi, hồi chính ngươi ra đi. Chu kê dân dơ dơ lên tay, chuẩn bị đem người đuổi đi, này mắt thấy liền đến giữa trưa, những người này tại đây nét mực, đại tỷ cũng chưa thời gian nấu cơm. Ngươi, các ngươi này đó bất hiếu tử. Lý Như Thúy không nghĩ tới không riêng kia nha đầu chết tiệt kia đuổi chính mình, chính mình thân nhi tử cũng muốn đuổi chính mình đi, này đối nàng đả kích có chút đại. Bất hiếu liền bất hiếu, ngươi muốn tìm hiếu thuận, ở kia đâu? Chu kế dân chính là cái hôn không tiếp, trực tiếp dối tay chỉ hướng chu kế phú. chương 329 khen thưởng. Liên như vậy, cũng chưa dùng chu tư ninh động thủ, tới quay rối chu kế phú cùng Lý Như Thúy đã bị chu kế dân mấy cái đuổi ra ra môn. Chờ vài người đóng viện môn về phòng thời điểm, Chu Tư Ninh Cổ Vũ nói, các người hôm nay biểu hiện ta thực vừa lòng, cho nên hôm nay giữa trưa ta quyết định làm đốn thịt ăn, xem như cho các ngươi mấy cái khen thưởng. Nháy mắt từ phó gia truyền ra Chu lên tiếng vang triệt tận trời. Chờ giữa trưa phó lỗi về nhà sau, xem trên bàn bãi cơm kẻ cùng thịt khô hầm đậu que ti, trứng gà xào cọng hoa tỏi non, rau trộn củ cải ti, bên cạnh còn phóng một đại buồn trứng gà dưa chuột phiên canh. Phi thường kinh ngạc, đây là chuẩn bị bất quá sao mà, lập tức làm nhiều như vậy ăn ngon. Phải biết rằng từ chu kế dân mấy cái lại đây sau vì tỏ vẻ trong nhà không giàu có, bọn họ thức ăn tiêu chuẩn một hàng lại hàng, mỗi trên bàn cơm chỉ có thể nhìn đến một cái đồ ăn, hơn nữa trên cơ bản nhìn không tới thịt, hôm nay lần này tử liền tam đồ ăn một canh, không trách phó lôi đại kinh tiểu quái. Chú Tư Ninh trước đưa qua đi một chén cơm, lúc này mới nói lên buổi sáng sự. Ngươi không biết, hôm nay lão nhị lại mang theo lão thái thái lại đây. Nga. Hôm nay không chu toàn bốn sao, lão nhị không đi làm. Lại đây làm gì? Phó Lôi đem bát cơm phóng tới trên bàn, duỗi tay liền đem bên cạnh khê nữ ôm tới rồi đầu gối. Cha con hai làm theo phép giống nhau ngươi hôn ta một ngụm, ta thân ngươi một ngụm. bảo bối, hôm nay buổi sáng ở nhà làm gì, cho không trêu chọc mụ mụ sinh khí. Không có, bảo bảo ngoan. Phó bảo bối đem đầu riêu cùng chống bỏi giống nhau, nàng là đáng yêu tiểu công chúa, sao có thể không ngon đâu. Chu kê dân mấy cái ở dưới nắm chặt nắm tay, trước mắt không nháy mắt nhìn đối diện cha con hai, trong lòng điên cuồng gào thét, có thể hay không không hôn, có thể hay không không lao những cái đó không dinh dưỡng cắn, có thể hay không chạy nhanh cử chết búa. Bọn họ tại đây đều dọn xong tư thế, có thể hay không làm cho bọn họ hảo hảo ăn bữa cơm. Phó gia quý củ. Trên bàn cơm chỉ có phó lôi cái này một nhà chi chủ trước động đũa người khác mới có thể gắp đồ ăn ăn cơm. Bọn họ tới phó ra không ít thiên, cái này quy củ ở bị đói bụng hai đốn sau, bọn họ đều nhớ rõ chặt che mà. Ân, nhà ta bảo bối chính là ngoan. tới ba ba cấp kẹp khối trứng gà ăn. Phó lôi rốt cuộc nghe được đại gia tiếng lòng rơ lên chiếc đũa gắp một khối trứng gà phóng tới khuê nữ kia gào khóc đòi ăn trong miệng. Chu kê dân mấy cái nhìn đến hắn động tác, trong lòng vui vẻ, tay tật nắm lên trên bàn chiếc đũa, hướng tới chính giữa nhất hầm đầu que ti liền tiếp đón đi qua. Nghiêm túc lại nói tiếp, này bàn đồ ăn tuy rằng không tồi, nhưng là mang thức ăn mặn cũng liền đầu que ti kia số lượng không nhiều lắm mấy khối thịt khô. Phó ra ăn cơm quy củ đại, không thể lấy chiếc đũa ở đồ ăn mâm phiền, cho nên bọn họ tuy rằng chiếc đũa rôi nhanh chóng rôi trường, nhưng là cũng liền dám kẹp lộ ở trên mặt này vài miếng thịt khô mà thôi. Bất quá như vậy bọn họ liền rất thỏa mãn, không tự giác đều nghĩ, ít nhiều hôm nay đem nhị ca cưỡng chế di rời, nếu là thật sự theo nhị ca nói tới, mặc kệ là trong nhà nhiều hắn nương vẫn là bọn họ đi theo đi nhị ca ra, đều không thể ăn đến như vậy thịt. Ngươi đừng tổng ôm nàng, đều bao lớn rồi, phóng nàng chính mình ăn. Chu tư ninh cho chính mình thỉnh xong cơm cũng ngồi xuống. Lại đại cũng là ta khuê nữ. Phó lôi tiếp được quay người bổ nhào vào chính mình trong lòng ngực khuê nữ, cấp thức phụ đệ cái ánh mắt sau, túi đầu hống khuê nữ hảo hảo ăn cơm. Hử, liền ngươi là thân cha. Chu Tư Ninh tức giận xem bọn họ hai cha con này nháo nháo rính, dính cũng là quái, hai tử sinh hạ tới khẳng định là nàng xem nhiều, kết quả này tiểu nha đầu lại cùng hắn ba nhất hơn nhìn thấy hắn ba liền không người khác gì sự, nàng cái này đương mẹ nó chỉ là ở không ba thời điểm lốp xe dự phòng. Phó lôi túi đầu cùng khuê nữ nhỏ giọng nói chuyện, chú tư ninh lười đến xem, thân mình về phía trước huynh, cầm chiếc đua đi trước đem đẩu que ti thịt khô phiến đều chọn tới rồi một cái chén nhỏ. chu kê dân mấy cái mắt trông mong nhìn nàng động tác, đều cho rằng nàng kẹp đi sở hữu thịt, là tưởng bọn họ một nhà ba người lưu chứ ăn đâu, một đám đều là giận mà không dám nói gì. Chú tư ninh nhưng không bọn họ tưởng keo kiệt như vậy, nếu đều phóng tới cái này trên bàn, kia nàng liền không tính toán ăn mảnh. Đương nhiên nàng cho chính mình ra mấy người này ăn độc thực cũng trước nay không làm cho bọn họ mấy cái nhìn đến quá là được. Chú Tư Ninh bị mấy cái mắt to tử trứng mắt, sao có thể không biết bọn họ tưởng cái gì, nhìn cái gì mà nhìn, hảo hảo ăn cơm. Mấy huynh đệ có chút hủy khuất, bất quá sợ phạm quy cuối cùng liền cơm kẻ đều không cho ăn, chỉ có thể nhịn đau từ bỏ thịt khô, ruôi chiếc đua hướng tới trên bàn trứng gà tiến quân. Đây là không thịt trứng cũng đúng. Chú tư ninh mặc kệ bọn họ, lo chính mình một tay đoan chén một tay lấy chiếc đũa kẹp lên một mảnh phóng tới phó lôi trong chén. Phó lôi không nói hai lời, đem mới vừa tiến chính mình trong chén, còn không có nóng hổi lát thịt lại kẹp đến tức phụ trong chén. Tức phụ, nhà ta ngươi nhất vất vả, ngươi ăn nhiều một chút, bổ bổ thân mình. chu kê dân mấy cái tuy rằng tối đầu, nghe xong đại tỷ phu nói đều đi theo biểu môi, kia nhất trí động tác, nói bọn họ không phải huynh đệ cũng chưa người tin. Chú Tư Ninh cũng không quản hắn, đem từng mảnh thịt khô đều phân đi xuống. chu kế dân mấy cái nhìn đến chính mình trong chén nhiều ra tới lát thịt khi đều sửng sốt một chút. chu kế thắng trực tiếp nhất, lập tức phủng trụ chính mình chén, một ngụm liền đem lát thịt cấp nuốt đi vào. Chú Tư Ninh liếc mắt nhìn hắn, cũng không quản hắn, ta tổng cộng cắt hơn 20 phiến thịt, nhà ta 6 cá nhân phân, một người có thể phân đến 3 phiến tả hữu. Cũng không phải là, vài vòng xuống dưới. Một chén nhỏ thịt liền thấy đáy. Mỗi người trong chén đã thả tam phiến, trước tiên ăn không tính. Chú Tư Ninh kẹp lên trong chén cuối cùng một mảnh, làm lơ đi theo thịt đi tam xong lang mắt, trực tiếp phóng tới chính mình khuê nữ chén nhỏ. Trong nhà ta khuê nữ nhỏ nhất nhất nghe lời, nhiều ra tới này một mảnh thịt, liền cấp bảo bối ăn. Phó bảo bối cao hứng cầm cái muông thẳng hoảng, mấy ngày nay bởi vì mấy cái cứu cứu xuất hiện, nho nhỏ khuê nữ đã hiểu được cái gì kêu đoạt thực. Chu kê dân mấy cái có chút đỏ mắt, nhưng là cũng biết phó bảo bối ở cái này ra địa vị, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, túi đầu che chở chính mình trong chén vài miếng thịt, cân nhắc như thế nào hạ miệng. Chỉ có chu kế thắng mắt trông mong nhìn tam ca cùng tứ ca. Trong chén lát thịt, vừa mới đại tỷ phân thịt thời điểm, kia thịt một phóng tới hắn trong chén, hắn liền kẹp lên tới ăn, cho nên hiện tại người khác trong chén đều có chữ hàng, cũng chỉ có hắn trong chén trống trơn. Hiện tại nhưng không phải đến mắt trông mong nhìn người khác ăn sao. Chu Tư Ninh cũng không quản bọn họ lời nói sắc bén, vừa ăn cơm vừa đem buổi sáng sự cùng phó lôi nói một lần. Phó lôi biên nghe biên hừ hừ, thẳng đến tức phụ nói mấy cái cậu em vợ đem nhị anh em vợ đuổi ra ra muôn đi. Hắn lúc này mới nói, làm đối, lao nhị tâm nhãn tử không chính đáng, về sau ta đều thiếu phản ứng hắn. Liên người như vậy, ai nguyện ý phản ứng hắn à? Nếu không phải hắn lôi kéo lao thái thái đương đại kỷ, ta đều không mang theo làm hắn bảo cửa. Chu Tư Ninh hiện tại đối chu kế phu không có bất luận cái gì ấn tượng tốt, người nọ ích kỷ, liền làm nhân sự. Hắn hiện tại địa vị liền chỉ ở sau Lý Như Thúy. Ấn, hắn nếu là lần sau lại đến nói chuyện này, ngươi cũng đừng cùng hắn khách khí, liền nói ta nói, làm hắn đem này ba cái cũng lanh trở về dưỡng, chúng ta lão phó ra chính mình đều phải quá không nổi nữa nhưng không cho người khác dưỡng hải tử. Phó lôi cấp tam huynh đệ một người gắp một chiếc đuôi trứng gà, lấy kỳ khen thưởng. Lời này chính là đem chu kế dân mấy cái doãng ốc, bọn họ mới vừa dây rũa đến ấm no tuyến thượng, nhưng chịu không nổi bất luận cái gì lan lột, chúng ta không đi, chúng ta liền đi theo đại tỷ phu. chương 330 chờ ngươi tin tức tốt u. Phó lôi đối với không thể hiểu được có như vậy ba cái cậu em vợ Thủy Tùng không có bất luận cái gì vui sướng. Ngược lại suốt ruột không lấy, hai vợ chồng buổi tối nằm trong ổ chăn thời điểm, phó lôi còn cảm thắn đâu, ngươi nói một chút việc này chỉnh, ta cũng không làm gì à, sao liền như vậy nhận người đãi thấy đâu, này một cái hai cái còn phi ta không thể. Hắn này non nửa đời đều là bị người ghét bỏ bị người không mừng, theo lý thuyết hiện tại có người khóc la muốn đi theo hắn hắn nên cao hưng mới đúng, chính là người này là liền tức phụ đều chán ghét cậu em vợ, này liền làm người có chút dối giám. Hừ, còn không có làm gì. liền năm nay này mùa màng, ngươi nuôi sống kia ba cái dưới đại tiểu tử, bọn họ không ôm chặt ngươi đuổi kia mới là ngốc đâu. Chú tư ninh phiên cái thân qua lại cọ cọ, tìm cái thoải mái tư thế nhắm hai mắt lại, lại nói nếu là mị nữ gì phi ngươi không thể ngươi cao hứng hai ngày còn có tình nhân nguyên. Hiện tại là ba cái đại tiểu hỏa tử phi ngươi không thể, ngươi có gì mỹ? Hắc hắc, ta chính mình ra liền có mị nữ. Ta còn muốn khác mị nữ làm gì, ta chính mình có bao nhiêu đại năng mại ta chính mình rất rõ ràng, liền đem ngươi một cái hầu hạ minh bạch ta đời này liền tính là viên mãn. Phó lôi nói cánh tay rối ra đem tức phụ ôm tới rồi trong lòng ngực. Trong chớp mắt lại đi qua hơn một tháng, mắt thấy muốn tới cuối năm. Phó lôi đang ở văn phòng uống trà thủy. Hắn tuy rằng chỉ là cái kho hàng quản lý viên, nhưng là ở kho hàng đằng trước, cũng có một cái đơn độc văn phòng. Ngày thường thời điểm hắn cũng chưa gì sự, ở trong văn phòng uống uống trà thủy nhìn xem báo chí gì, chỉ có nhập hàng gia hóa thời điểm hắn mới yêu cầu đi theo nhìn xem. Tiểu phó A, vội vàng đâu Đột nhiên một trung niên nhân đẩy ra cửa văn phòng đi đến. Không vội, ta có gì vội, tiểu chủ nhiệm, ngươi sao có rảnh lại đây, khối, ngồi. Phó lôi vừa thấy là chính mình đỉnh đầu lãnh đạo, đương nhiên này nước trà liền không thể tiếp theo uống lên, chạy nhanh đứng lên nên đón. Không đội, đều là người một nhà, ngồi ngồi ngồi. Tiêu chủ nhiệm cũng không khách khí, đi đến văn phòng đối diện ghế trên ngồi xuống. Phó lôi chạy nhanh lấy ra một cái sạch sẽ gom sứ cái ly, đổ chén nước trà cấp lãnh đạo đưa đến trước mặt, trong lòng lại nghĩ, đây là có gì đại sự, làm lãnh đạo tự mình đến hắn này. ngày thường phân phối nhiệm vụ hoặc là mở học nói, đều là phó lôi đi lãnh đạo văn phòng. Giống hôm nay như vậy, lãnh đạo tự mình hạ cơ sở tình huống rất là hiếm thấy. Đừng khẩn trương, ta hôm nay tới không phải vì công sự, chỉ do là có điểm việc tư tìm ngươi. Tiêu chủ nhiệm cũng biết chính mình tới này một chuyến có chút đột nột, ngồi xuống sau chạy nhanh liền nói nói. Ha ha, đừng động công sự việc tư, có việc ngài chỉ cần nói chuyện là được. Phó lôi nghe hắn nói như vậy, trong lòng bông xuống hơn phân nửa, bất quá ngoài miệng lại nói thập phần rộng thoáng, ở văn phòng cùng cơ sở công tắc nhưng không giống nhau, ở bên này lưu hành ngài bộ. Hắn xem như thích hướng năng lực rất cường người, một năm thời gian, đã thích hướng phi thường hảo. Ha ha ha, người cái này tiểu đồng chi A, có thể nói sẽ làm việc, về sau có tương lai A. tiêu chủ nhiệm cũng phủng hai câu. Phó lội trong lòng một lộn bộ, xem ra hôm nay tiểu chủ nhiệm tới sở cầu rất đại A. Hai người ngươi tới ta đi hàn huyên nửa ngày, tiểu chủ nhiệm lúc này mới nói trọng điểm, ta đều là người một nhà, có gì lời nói ta cứ việc nói thẳng. Phó lôi chạy nhanh gật đầu, lãnh đạo phải là ngươi là người một nhà, ngươi còn dám lắc đầu sao mà, chỉ có thể gật đầu a Ta nghe nói nhà ngươi còn dưỡng một đầu heo, liền nghĩ tới tới hỏi một chút, ngươi tính toán gì thời điểm sắt ta Phó lôi không nghĩ tới hắn là tới hỏi cái này sự, lúc ấy liền sửng sốt một chút. a nhà hắn dưỡng heo sự kỳ thật mọi người đều biết, lúc trước người nhà khu vẫn là hắn tức phụ cái thứ nhất đem heo dưỡng lên. Mấy năm nay trên cơ bản mỗi năm cuối năm đều sẽ giết heo bất quá từ năm trước thu hoạch vụ thu tình huống không hào sau theo hắn biết người nhà trong viện liền không ai ở dưỡng heo nhà mình cũng không ai tuyên truyền hẳn là không ai biết nhà hắn dưỡng heo mới đúng vậy tiểu chủ nhiệm đây là từ nào biết đâu lãnh đạo ta có thể hay không hỏi một câu người tử ai kêu nghe nói nhà ta năm nay dưỡng heo hắn chính là muốn biết nhà mình dốt cuộc là nào là người phát hiện không đúng địa phương phải biết rằng Nhà bọn họ vì tại đây 2 năm có thể tiếp tục dưỡng heo, chính là ở bảo mật phương diện không thiếu bỏ công sức, nếu không phải mấy cái cậu em vợ tới gia trụ sợ bí mật tiết lộ, nhà hắn kia mấy đầu phì heo cũng không thể như vậy đã sơm bán đi. Ha ha, cái này à, ta là nghe ta tức phụ nói, nàng nói nàng cũng là cùng hàng xóm tán gâu thời điểm nghe hàng xóm nói. Tiêu chủ nhiệm biết nhà hắn heo khẳng định là bí mật dưỡng, hắn cũng lý giải, giống như bây giờ. Nhà người khác người đều ăn không đủ no đâu, phó gia còn dưỡng một đầu đại phi heo. Này thuyết minh, cái gì vấn đề? Thuyết minh nhà hắn có lương thực A. Bất quá phó gia cậu em vợ là mua sám viên, hơn nữa vẫn là đơn vị mình tinh mua sám viên. Mỗi lần chỉ cần đi ra ngoài trên cơ bản đều có thể lộng điểm đồ vật trở về. Hắn nghe nói mặt trên có ý tứ chờ thêm năm liền đem kia tiểu tử nhấc lên. Phó gia có cửa này thân thích ở, không thiếu lương thực việc này cũng không gì hiếm lạ. Hắn chính là nghe tức phụ tán gâu thời điểm nhắc tới phó ra còn có một đầu heo thời điểm động tâm tư, lúc này mới chọn hôm nay lại đây thăm thăm khẩu phong. Như thế nào, có vấn đề sao? Phó lôi chạy nhanh lắc đầu, chính là có vấn đề, lúc này cũng không thể nói à, không có, không có, ta chính là tò mò hỏi một chút. Ha ha, vậy là tốt rồi, ta liền sợ đột nhiên tới cùng ngươi nói chuyện này tự cấp ngươi tạo thành gì bồi rối liền không hảo. Tiêu chủ nhiệm một bộ an tâm bộ dáng. Không thể nào, liên điểm này sự, có gì bối rối. Phó lôi chỉ có thể tiếp tục khách khí. Vậy là tốt rồi. Tiêu chủ nhiệm tạm dừng một chút, sau đó lại đem để tài xả trở về. Tiểu phò A, việc này theo lý thuyết không nên phiền toái ngươi. Chính là cha vợ của ta ra bên kia mang lại đây tin, nói muốn làm ta cấp mua điểm mới mẻ thì theo, còn muốn cấp. Vốn dĩ ta không nghĩ quảng, này đều gì lúc. Cơm đều ăn không đủ no đâu, mới mẹ thịt heo làm ta thượng nào lộng đi. Chính là ngươi tẩu tử không bất lo à, mỗi ngày ở ta bên thai nhắc mãi, động bất động còn khóc một mầm, ta cũng là bị ma đến không có biện pháp, lúc này mới lại đây hỏi ngươi một câu. Phó lỗi trong lòng đem người mắng một hồi, nhớ thương nhà hắn thịt heo liền nói do bái, tìm những cái đó lấy cớ đương ai nghe không hiểu sao mà. Bất quá trên mặt còn phải trang không nghe ra tới, ai, làm người quá khó khăn. Cái này, ta thật đúng là vô pháp lập tức hồi đáp ngươi, lãnh đạo ngươi cũng biết, ta này thấy bầu trời ban, trong nhà sự đều là ta tức phụ làm cho, heo cũng là nặng dưỡng, chuyện này ta phải về trước ra hỏi một chút mới có thể cho ngươi hồi đáp. Đúng vậy, chính hẳn là như vậy, vậy ngươi về nhà hỏi một chút, ta chờ ngươi tin tức tốt u. chương 331 ta không phải cố ý. Buổi chiêu tan tầm, phó lỗi vội vội vàng vàng về nhà đi. Về đến nhà thời điểm Chu tư ninh đã đem cơm chiều làm tốt, liền chờ hắn về nhà dễ làm bàn ăn cơm. Phó lôi giặt sạch tay, thay đổi quần áo, ôm quá chờ khuê nữ hôn hôn, đi xong này bộ trình tự sau, công đạo cậu em vợ nhóm xem hài tử, bãi bàn ăn, sau đó hắn lôi kéo tức phụ có người ta nói nổi lên lặng lẽ lời nói. Gì, có người nhớ thương nhà ta heo? Chu tư ninh rất là kinh ngạc. Ấn... Chúng ta lãnh đạo hôm nay cố ý tìm ta đi hỏi nhà ta gì thời điểm giết heo, ta chính là kỳ quái, nhà ta bảo mật công tác vẫn luôn làm phi thường hảo, này tin tức như thế nào liền lộ ra đi đâu. Phó lôi suy nghĩ này một buổi chiều, phân tích sở hữu khả năng, cuối cùng vẫn là cảm thấy việc này rất có thể là tân trụ tiến vào mấy cái cậu em vợ cho họa. Nay con dùng tưởng, khẳng định là kia mấy cái nhãi danh đi ra ngoài cùng người nói bờ bái, này miệng liền không cá biệt môn. Ta ngàn công đạo vạn dặn do bọn họ vẫn là cho ta nói ra đi, thật là, xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Chu Tư Ninh căn bản không cần tưởng, trong nhà liền như vậy vài người, nàng chưa nói, phó lôi cũng không có khả năng nói, nàng khuê nữ chính là tưởng nói cũng nói không rõ, kia không phải rõ ràng việc này khẳng định là chu kế dân mấy cái làm ra tới sự, chứ không nói bọn họ, việc này ngươi xem làm sao. Phó lôi túm chặt muốn hướng trong phòng đi tức phụ. Người liền ở trong phòng, gì thời điểm thu thập đều đổi tranh, chủ yếu bọn họ hai vợ chồng trước đến thương lượng hảo kia heo làm sao. Hiện tại bên ngoài có người biết trong nhà dưỡng heo, nếu là một cái lộn không tốt, việc này tuyên dương đi ra ngoài, kia đều có thể tưởng tượng được đến, tương lai một nhà đem sẽ không có ngừng nghỉ nhật tử. Ngắm lại nhân ra cơm đều ăn không đủ no, nhà ngươi còn có thể uy heo, nhân ra không tìm ngươi phiền toái tìm ai phiền thoái, khác không nói chính là mỗi ngày thượng nhà nàng cửa ngồi sổm xin cơm liền đủ người chịu được. Mà loại người này dán lên tới là đánh không được mắng không được, người nếu là nói không cho, nhân gia liền sẽ nói ngươi tầm nhận tâm hấp gì, có lương thực thả rằng ý heo đều không lấy ra tới cứu người, tuy rằng lý luận thượng lương thực là chính bọn họ, cho người ta ăn vẫn là cấp heo ăn bọn họ đều có quyền quyết định, nhưng là nói như vậy hảo thuyết không dễ nghe. Ở cái này nhân tình xã hội, phạm vào nhiều người tức giận cũng không phải là đùa giỡn. Chu Tư Ninh một nửa một lát không nói chuyện, ngươi có ý tứ gì? Nàng Minh Bạch sự tình nghiêm trọng tính, nhưng là còn đau lòng trong nhà kia đầu heo mẹ, dứt khoát đem việc này quyền quyết định giao cho phó lỗi được. Phó lỗi cũng nhìn ra nàng rối rắm, rối tay đem người ôm vào trong ngực vô vỗ xem như an uổi đi, ta này một buổi chiều liền suy nghĩ việc này, mấy năm nay mùa mảng không tốt, nếu là làm người biết nhà ta còn dưỡng heo chỉ sợ về sau chuyện phiền thoái đến không ngừng, cho nên ta suy nghĩ nếu không vẫn là giết đi, tuy rằng đáng tiếp điểm, bất quá chờ mùa màng hảo, ta ở đi cho ngươi lộng lao đầu heo mẹ trở về cũng không phải gì với khó, ngươi nói đi. Hắn là cảm thấy như vậy xử lý là nhất bất việc nhì, cho nên mới sẽ nói như vậy. Hắn nói này đó Chu tư ninh đều có thể suy nghĩ cẩn thận, cho nên hắn mới vừa nói xong, nàng liền gật đầu, vậy chiếu ngươi nói làm đi, nếu sớm muộn gì muốn sát. Vậy mau chóng. Đúng vậy, nếu muốn sát, minh cái ta liền chuẩn bị chuẩn bị, phòng chừng này cuối tuần kế quốc là có thể trở về, đến lúc đó chúng ta liền giết heo, mắt thấy muốn ăn Tết, giết heo chúng ta cũng có thể quá cái hảo năm. Vì thế việc này liền như vậy đánh nhịp quyết định. Hai vợ chồng thương lượng xong việc liền cầm tay về phòng, liền xem giường đất bàn đã dọn xong, chén đũa cũng đều bày biện chỉnh tể, liền chờ bọn họ trở về ăn cơm. Phó lôi ngồi xuống sau, cũng không có lập tức cầm lấy chiếc đũa, mà là cẩn thận nhìn nhìn đối diện ba cái cậu em vợ. Xem xong cũng không nói lời nào, liền như vậy nhìn chầm chầm không bỏ, cuối cùng đem ba cái cậu em vợ đều xem mau. Thì phu, sao, chúng ta trên mặt có gì sao? Chu kế cường có chút không xác định hỏi, đương nhiên tay đã ở trên mặt phủi đi một vòng. Không có, ta chính là suy nghĩ các ngươi tới nhà của ta cũng vài tháng đi. Phó lôi thanh âm rất là ôn hòa. Chúng ta tới 69 thiên. Chu kế thắng há mồm liền báo một số tử Ha ha, nhớ do còn rất rõ ràng. Phó lôi cười, các ngươi ở thời gian dài như vậy, đại tỷ phu còn không có đảo ra không tới hỏi một chút các ngươi, ở nhà trụ còn thói quân sao. Ngươi tỷ một người ở nhà lại muốn chiếu cố hải tử lại phải làm cơm gì, khẳng định chiếu cô các ngươi chiếu cô không phải như vậy chú đáo. Các người nếu là có gì không hài lòng liền cùng tỷ phu nói. Chu kê dân mấy cái bị hắn lời này nói rất là mờ mịt đại tỷ phu đây là ý gì đâu. Bọn họ ăn nhờ ở đâu, có thể ăn cơm no là được, còn có thể có gì không hài lòng. Nga, chính là thật sự có không hài lòng, bọn họ cũng không dám để a không thấy tam ca trên đùi tiểu ván kẹp còn thượng đâu sao. Không, không có, chúng ta tại đây trụ rất thói quen. Đại tỷ phu cùng đại tỷ đối chúng ta đều thực hảo, lại cho chúng ta ăn lại cho chúng ta xuyên chu kế cường nhớ rõ lời này hình như là đại tỷ nói qua. Nga, vậy là tốt rồi, ta suy nghĩ ngươi đại tỷ bởi vì khi còn nhỏ sự, tính tình không tốt lắm, đối với các ngươi lại có chiếu cố không đến địa phương liền không hảo. Ai nha, ngươi nói như vậy nói nhảm nhiều làm gì, có gì trực tiếp phân là được bái. Chủ tư ninh chịu không nổi nam nhân quanh co hỏi pháp. Dứt khoát nhìn đối diện ba người trực tiếp hỏi, nhà ta dưỡng heo chuyện này các ngươi ai cùng bên ngoài người ta nói quá. Chu kế dân mấy cái đều là sướng sốt, chúng ta không cùng người khác nói qua. À, lúc trước vừa tới thời điểm, đại tỷ liền đã nói với chúng ta việc này không thể cho người ta nói, chúng ta đều nhớ kỹ, khẳng định sẽ không nói. Chu kế cường vội vàng nói, hắn đã đoán được sao hồi sự, khẳng định là ai biết đại tỷ nuôi trong nhà heo. Đại tỷ hoài nghi là bọn họ mấy cái đem việc này nói ra đi. Chu Tư Ninh nhìn hắn một cái, sau đó nói, hôm nay có người hỏi đến người đại tỷ phu trên đầu. Phó lôi có chút bất đắc dĩ nhìn tức phụ liếc mắt một cái, hắn thật vất vả tới cái lãnh đạo diễn xuất, tức phụ còn lại đây làm phá hư, liền không thể làm hắn cũng học học người làm công tác văn hóa sao. Bất quả nếu tức phụ đã quyết định đại nhạc dạo, hắn này tiểu binh phải đi theo lãnh đạo bước chân đi, vì thế nói tiếp. Biết nhà ta dưỡng heo liền nhà ta này mấy cái người một nhà, ta chưa nói, Ngươi đại tỷ mỗi ngày ở nhà cũng không ai nói đi, ta khuê nữ như vậy tiểu cũng không có khả năng. Các... Ngươi nói này tin tức sẽ từ ai kia lẩu đi ra ngoài đâu. Hắn nói từ ba cái cậu em vợ trên mặt đỏ qua, trong lòng đã đại khái hiểu rõ. Nói, rốt cuộc là ai, ta liền cho các ngươi lúc này đầy cơ hội, nếu là còn không nói, chờ ta điều tra ra, vậy cút xéo cho ta. Chu tư ninh đột nhiên chụp một chút cái bàn, thanh âm thực lãnh hỏi. Chu kê dân mấy cái bị dọa đều là một cơ linh, bất quá chuyện sau đó, lại làm nguyên bản nghiêm túc trường hợp nhiều phân hỉ cảm. Chính là chúng ta phó bảo bối tiểu bằng Hữu một chút không bị con mẹ nó chụp cái bàn thanh dọa đến, phản đến là học nàng mẹ, theo sát cũng dùng sức chụp một chút cái bàn, sau đó dùng tiểu nại âm hô, nói, mau nói, phó lôi bất chấp khác. Rồi tay liền đem khuê nữ tay nhỏ bắt qua đi lại là thổi lại là xoa, bà bối, không thể học mụ mụ biết không, chụp cái bản cũng không phải là ngoan ngoan làm. Mụ mụ không ngoan. Phó bảo bối cấp 3 bà pha đám. Chu tư ninh hoành nam nhân cùng khuê nữ liếc mắt một cái, lúc này mới mặc kệ bọn họ, quay đầu hỏi chu kế dân mấy cái, nói đi, việc này là ai nói? Hình như là ta. Nhưng là ta thật sự không phải cố ý cũng chưa dùng Chu Tư Ninh hỏi lại tiếng thứ hai, Chu Kế Thắng cũng đã run dậy thừa nhận. Chương 332 quá suất. Chu Kê Thắng nguyên bản liền không phải cái tâm nhắn nhiều, bị Chu Tư Ninh như vậy một hù dọa, trên mặt lập tức lộ ra hoảng loạn thần sắc, hắn tự biết chống chế bất quá, nghe được đại tỷ nói còn sẽ cho một lần cơ hội, hắn lập tức thừa nhận là chính mình làm. Ta thật không phải cố ý, đại tỷ đại tỷ phu các ngươi đừng đuổi ta đi, ta về sau khẳng định nghe lời. Ô, ô. Hắn trong lòng sợ hãi, nhịn không được khóc lên. Chú Tư Ninh lạnh lùng nhìn hắn, liền bởi vì nàng, nàng mới vừa dưỡng thành niên láo heo mẹ phải gặp phải bị giết khốn cảnh. Hắn cho rằng rất vài giọt miêu nước tiểu là có thể triệt tiêu nàng tổn thất sao, không có cửa đâu. Phó lôi cũng phi thường không thích cậu em vợ này bộ diễn xuất, 14 tuổi cũng không nhỏ, động bất động liền khóc, vừa thấy về sau liền không gì tiền đồ. Đừng khóc, hiện tại khóc có gì dùng. Chạy nhanh cùng đại tỷ phu hảo hảo nói nói rốt cuộc là sao hồi sự. Chu kế cường xem đối diện đại tỷ hai vợ chồng thực không cao hứng, trong lòng thầm hận tiểu đệ kéo chân sau. Bất quá hắn cũng biết, bọn họ tam huynh đệ hiện tại là người trên một chiếc thuyền, ai phạm sai lầm những người khác đều không chiếm được hảo, cho nên hắn không nói hai lời dỗi tay liền cho tiểu đệ một cái tát. Chính là, chính là mấy ngày hôm trước ta đi ra ngoài chơi thời điểm, có cái tiểu hài tử hướng ta bên người thấu. Hỏi ta ở nhà đều ăn gì, ta nhớ rõ đại tỷ nói trong nhà sự đường hướng bên ngoài nói, ta liền không để ý đến hắn. Chu kê Thắng thật cẩn thận ngẩn đầu nhìn mắt đại tỷ, bị đại tỷ kia ăn người ánh mắt dọa, chạy nhanh lại cúi đầu. Sau đó đâu, ngươi không để ý đến hắn, việc này là sao nói ra đi đâu. Chu kê cường nghe suốt ruột, nhìn không được truy vấn nói. Sau lại hắn xem hỏi không ra tới, liền đi theo ta mặt sau mắng ta, mắng nhưng khó nghe. Nói gì ta là bà con nghèo, An không? Này đó dâu riêng nói liền không cần phải nói, nói trọng điểm. Chu kế cường nghe xong những lời này rất là không thoải mái, giống như đang nói hắn giống nhau. Đây là trọng điểm A, hắn mắng ta, ta liền chửi hắn. Chu kế thắng đứa nhỏ này sở hữu thông minh kính đều dùng tới rồi ăn thượng, học chuyện này có chút không nhanh nhẹn, trước sau điên đảo nói nửa ngày, rốt cuộc mọi người đều nghe minh bạch sao lại thế này chính là có cái tiểu hài tử không biết có phải hay không chịu đại nhân sai xử, nhìn đến chu kế thắng lạc đơn liền cố ý tìm hắn đáp lời, hai người bắt đầu thời điểm có chút khỏe miệng tranh chấp, kêu tiểu hài tử ý tứ là phó ra quá mọi đều có lương thực tiếp tế nhà mẹ để cầu em vợ, hơn nữa một dưỡng liền dưỡng ba cái, như thế nào liền không thể lại hào phóng điểm tiếp tế một chút hàng xóm đâu, đương nhiên cái kia tiểu hài tử chính là cái kia hàng xóm, Chu kê thắng bị người ta nói thành là xin cơm phi thường không cao hứng, tuy rằng hắn thật sự cùng xin cơm không sai biệt lắm, nhưng là hắn cũng không quản người khác muốn, chính là cùng chính mình đại tỷ ra muốn, cùng những người này có quan hệ gì à, vì thế hắn không phục lắm cùng nhân gia đối mắng. Cuối cùng vấn đề liền ở hai đứa nhỏ đối mắng tương quan đề tài thượng, nếu không nói chu kế thắng đầu vóc đều dùng tới rồi ăn thượng, hắn căn bản không làm rõ ràng nhân gia là cố ý tìm hắn lời nói khách sáo. Liền thủ vững không nói cho nhân gia trong nhà ăn gì, bất quá nhân gia mắng hắn là ăn không ngồi rồi thời điểm, hắn lại đem mỗi ngày vì heo quét tức chuồng heo sự nói, liền vì phản bác nhân gia hắn không phải ăn cơm trắng. Này không, nhân gia thông qua lời này liền phán đoán ra phó gia đến bây giờ còn dưỡng heo đâu. Ta chưa nói ở nhà đều ăn gì, ta thật chưa nói. Chu kê thắng rất là kiên trì cường điệu điểm này. Phó lôi bất đắc dĩ dùng tay chụp hạ đầu. Người này xuẩn đến này nồng nỗi cũng là không ai. Vậy ngươi cùng nhân ra nói ngươi ở nhà uy heo sự làm gì, ngươi không nghe ra người tới ra là cố ý tới bộ ngươi lời nói à. Chu kế cường cũng hận đến không được. Ta không phải cố ý ta lúc ấy chính là quá sinh khí, chờ nói xong ta cũng hối hận, nghĩ hắn như vậy tiểu hẳn là nghe không hiểu, không nghĩ tới hắn nghe hiểu. Nói đến cái này chu kế thắng cũng rất là ảo não. Ngươi cho rằng khắp thiên hạ người đều cùng ngươi dường như Liền dài quá cái sẽ ăn đầu bóc sao? Hô Chu tư ninh đối với nóc nhà mắt trận trắng, gặp qua xuẩn, nhưng là chưa từng thấy quá ngươi như vậy xuẩn. Ta biết sai rồi. chu kế thắng lại mang lên khóc gâm. Quang biết sai có cái dám dùng, hiện tại bởi vì ngươi sai lầm, dẫn tới nhà ta heo dượng không nổi nữa, cái này tổn thất ai tới bổi, ngươi sao? Chú tư ninh chừng mắt hắn hỏi. chu kế thắng xúc xúc bả vai, không dám nói lời nào, một đầu heo à. Bán hắn đều bồi không dậy nổi đi. Được rồi, được rồi, đừng nóng giận, có việc ta hảo hảo nói, tức điên chính mình thân mình thì mất nhiều hơn được. Phó lôi xem tức phụ là thật sự động khí, vội không ngừng chạy nhanh trấn an. Cái gì được rồi, việc này không thể liền như vậy tính, lúc trước quy củ là sao lập. Nếu không tuân thủ vậy bị phạt đi. Chủ tư ninh hạ thấp thâm điệu, các người ba cái, hiện tại đi kia phòng ngốc đi, một ngày không có cơm an. Chu kê dân phía trước vẫn luôn không ra tiếng, lúc này ngởng đầu nhìn nhìn đại tỷ lại nhìn nhìn tỷ phu, sắp mặt tuy rằng không tốt, nhưng là vẫn là cái gì cũng chưa nói, đứng dậy liền khập khiếng trở về chính Minh phòng. Chu kê thắng cũng đi theo đứng lên, khóc lóc chạy đi ra ngoài. Chỉ có chu kế cường đứng lên miễn cưỡng bài trừ tươi cười, đại tỷ đại tỷ phu, các ngươi đừng nóng giận, lần này đều là tiểu bảo sai, cũng trách chúng ta không thấy hảo hán, về sau chúng ta bảo đảm hảo hảo khẳng định sẽ không tái phạm. Nói xong lời nói bày tỏ lòng trung thành, xem đại tỷ cùng đại tỷ phu đều không nói lời nào, hắn cũng thức thời xoay người về phòng. Chỉ là xoay người sang chỗ khác sau, sắc mặt của hắn liền âm trầm đi xuống, chờ đẩy ra chính mình cửa phòng, xem tăng ca đẹ nặng tiểu đẹ chính đấm đâu, hắn trong lòng hỏa khí cũng không xuất phát, dứt khoát cũng chạy tới cùng nhau đánh người đi. Được rồi, mắng cũng mắng phạt cũng phạt, ta không tức giận à. Bảo bối chạy nhanh cấp mụ mụ đệ chiếc búa, chúng ta ăn cơm lâu. Phó lôi sai xử khuê nữ đi lấy lòng tức phụ. Chu Tư Ninh có thể không cho nam nhân mặt mũi, nhưng là khuê nữ mặt mũi là nhất định phải cấp. Tiếp nhận phó bảo bối tình yêu chiếc búa, một nhà ba người rốt cuộc là ăn thượng này đốn cơm chiều. Kỳ thật việc này cũng không được đầy đủ quái tiểu bảo, cho dù không hắn việc này, những người đó cũng đến tưởng biện pháp khác tới cách hướng chúng ta. Ăn không sai biệt lắm. Phó lôi bắt đầu cùng tức phụ phân tích việc này. Ơn, ta biết. Chú Tư Ninh đáp ứng rồi một tiếng. Năm nay bắt đầu, trong thành có thể mua được lương thực liền càng thiếu, mọi nhà đều là khẩn lương quần sinh hoạt. Xem phó gia tới ba cái cậu em bợ, lại còn có ở phó gia trụ hạ, có chút người đương nhiên liền có chút ý tưởng. Phòng trưng tất cả mọi người suy nghĩ, phó gia khẳng định có lương thực, rốt cuộc không có người sẽ thà rằng chính mình bị đói cũng phải đi tiếp tế người khác. Cho nên lúc sau 3 ngày hai đầu liền có người đánh các loại cơ hiệu, ở phó gia mượn lương. Giống nhau đều là chu tư ninh tiếp đãi, nàng không phải gì người lương thiện, cũng minh bạch cái này khẩu tử không thể khai, cho nên mặc kệ là ai, liền một câu, không lương, ai tới đều không có. Có người muốn mặt, không mượn đến lương tuy rằng trên mặt khó coi, nhưng là rốt cuộc có thể bảo trì phong độ, xoay người liền đi rồi, bất quá có chút người liền không biết xấu hổ, xem chu tư ninh không mượn, Lập tức là có thể khai mắng, cuối cùng nháo thật không đẹp. Cho nên nói vì này ba cái cậu em vợ, phó lỗi hai vợ chồng trên cơ bản quản gia thuộc khu người đều đắc tội hết, đương nhiên này chỉ là mặt ngoài. Trong lén lút, biết nhà ai hài tử nhiều, thật sự quá không nổi nữa, phó lỗi liền sẽ thừa dịp nửa đêm qua đi ngồi ngồi, thuận tiện mang trẻ xuống đất dưa gì tuy rằng không phải thứ tốt, nhưng là ở ngay lúc này, có thể lấp đầy bụng chính là thứ tốt. Nếu dưỡng, Hiện tại chính là đem bọn họ lui về phòng trừng cũng không đổi tranh, lần này coi như là làm cho bọn họ trưởng chi nhớ, đói một ngày, ta tưởng bọn họ một chốc một lát sẽ không tái phạm như vậy sai lầm. Phó lôi hống tức phụ vui vẻ, hắc hắc, kỳ thật ta cùng khuê nữ cũng đều thèm thịt, đem heo giết cũng khá tốt, nhà ta như thế nào cũng đến lưu nửa phiên đi, tỉnh điểm ăn, cái này mùa đông liền tận đủ rồi. chương 333 vô lại cùng không biết xấu hổ. Sự tình quyết định sau, kế tiếp sự tình liền tương đối đơn giản. Lúc này phó ra nhưng không dũng khí rong trống khua chiêng giết heo, sợ nhà mình khung cửa bị người đạp vỡ, cho nên chờ chu kế quốc nghỉ sau, chọn cái thời tiết sáng sủa ngày tốt, người một nhà cột lấy hậu viện kia duy nhất lao heo mẹ thượng băng ghế, liền như vậy nhanh nhẹn giết. Tuy rằng bị người uy hiếp tư vị không quá dễ chịu, bất quá suy xét đến phó lỗi còn ở nhân gia thủ hạ làm việc, Hơn nữa nhân ra lãnh đạo làm việc tương đối có thủ đoạn, chính là làm loại này xấu xa sự cũng đều có một phen thanh phong giật mình nguyện. Phó ra quyết định việc này trước nhịn Vì thế giết heo vào lúc ban đêm, phó lỗi liền có một chân thịt heo đi tiểu chủ nhiệm ra, đổi về tới một sấp tiền mặt. Trong nhà bên này cũng không nhàn rỗi, chu kế dân mấy cái đôi mắt đều đỏ, một đám nhìn chầm chầm băng ghế thượng thịt heo liền không rời mắt được. Thằng đến nghe được đại tỷ ra lệnh một tiếng, Bọn họ một đám giống lang giống nhau, hung hăng thật thật nào tới. Nga, đừng hiểu lầm, băng ghế thượng vẫn là thịt tươi, bọn họ chính là ở thèm thịt cũng không hạ miệng được. Nay cái nhiệm vụ đã sớm đã phân phối đi xuống, chu kế dân mấy cái phụ trách rửa sạch heo xuống nước. Phía trước bọn họ căn bản không trải qua này sống, bất quá nếu là có tâm, này đó đều không phải việc khó. Huynh đệ ba cái, ai cũng không chống lười, cầm băng ghế ngồi sổm chậu biên. Ai đều không chê dơ dối tay đi vào dùng sức rửa sạch, đại tỷ chính là nói, nếu là làm việc làm hảo, hôm nay buổi tối một người cấp một cân thịt heo khen thưởng. Vì kia khẩu thịt, bọn họ cũng là liều mạng. Vào lúc ban đêm, chú Tư Ninh liền thực hiện lời hứa, ở dưa chua thêm thịt heo, huyết chẳng, gan heo từ từ, hầm một nồi to giết heo đồ ăn. Liên nhị cùng mặt màn thầu, một nhà sáu cả năm một đám đều thiện bụng. Chu kê dân buổi tối nằm ở trên giường đất thời điểm, rất là cảm tính tới một câu, nếu là về sau ta đều có thể quá như vậy nhật tử, chính là làm ta thiếu sống 10 năm ta đều nguyện ý à. Bên cạnh chu kê quốc chỉ có thể ha hả, nghĩ thầm hy vọng ngươi ở 20 năm sau sẽ không hối hận ngươi hôm nay nói qua nói. Có này đầu heo gia nhập, cái này 5 pho ra 6 khẩu quá còn xem như hạp đi, duy nhất không được hoàn mị chính là lý như thúy tổng tới tống tiền. Từ biết đường về sau, Lý Như Thúy chỉ cần một cùng lưu ra lão thái thái cãi nhau, ba ngày liền chính mình nhảy nhót tới lao đại gia tìm nhi tử tố khổ. Chú Tư Ninh là và chán ghét nàng, nhìn đến nàng liền không hòa nhã, cho nên mỗi lần nàng tới đều không cho nàng lời hay. Bắt đầu thời điểm Lý Như Thúy cũng sinh khí, bị khuê nữ đuổi đi bị nhi tử đuổi đi, khi tàn nhẫn thời điểm mới vừa vào nhà không đái bao lớn một lát liền quăng ngã môn lại chạy lấy người. Sau lại đã quên nào thứ Lý Như Thúy tới thời điểm hơi chút chấm điểm, vừa lúc đuổi kịp phó ra ăn cơm chưa thời điểm, nguyên bản đều tàng hảo, kết quả chu kê thắng gia hỏa này không đáng tin cậy, vẫn là lòi. Lý Như Thúy nhìn đến phó ra thức ăn sau, kia đôi mắt cùng nàng mấy cái nhi tử giống nhau, đều mạo lục quang, sau đó nàng ra mặt liền biến đến dày, sao mắng sao tổn hại đều không hảo xử chỉ cần nàng tới, giữa chưa không ăn thượng một đốn là kiên quyết không dịch ngông. Chú Tư Ninh không vui, nàng bản thân liền phiền Lý Như Thúy, xem nàng này như chó ghẻ bộ dáng nhìn càng là không vừa mắt, cho nên phái ra chu kế quốc, làm hắn tìm lão nhị hảo hảo nói nói chuyện này. Kết quả chu kế phú càng là quan côn, một buông tay liền nói hắn quản không được, Lý Như Thúy là hắn lao đường, lại không phải a miêu a cậu, nàng muốn đi nào hắn quản không được, tổng không thể làm hắn lấy một cây dây thường đem nàng xuyên trong nhà đi. Biết lý như Thúy cũng không có việc gì ban ngày liền đi đại tỷ ra cọ cơm, hắn còn thực vô sỉ khuyên chu kế quốc, nói dù sao ngươi đều đem chu kế dân mấy cái đại tiểu hỏa tử tiếp thu, cũng không kém thêm một cái lao thái thái kia một ngụm đúng không, còn không phải là nhiều hơn một gáo thủy chuyện này sao. Nếu là các ngươi thật sự liền dung không dưới lao đường, vậy đem nàng đuổi ra tới, nhiều đuổi đi vài lần, nàng chính mình liền về nhà ăn cơm. Chú kế quốc đi một chuyến lao nhị ra khí cùng hết xanh giống nhau đã trở lại. Gặp được như vậy vô lại mẹ ruột cùng không cần mặt mũi đệ đệ, hắn cũng là thật không chiêu. Chú tư ninh khí không được, cũng tỏ vẻ kiên quyết không thể đối chu gia như vậy ác thế lực túi đầu, không phải nói làm nàng đuổi đi người sao, đương nàng không dám sao mà, nàng còn liền đuổi. Vì thế đương lý như thúy lại lần nữa lặn lội đường xa đi vào chu ra thời điểm, Chu tư ninh đem viện môn khóa gắt gao, kiên quyết không mở cửa. Không nghĩ tới Lý Như Thúy lần này học ngoan, không khóc không náo, liền như vậy ở bên ngoài ngồi xuống, ở trong gió lạnh chờ đến buổi chiều 2 điểm nhiều lúc này mới tập tế hướng lao nhị ra đi. Phó ra vài khẩu ở trong phòng cũng không ăn được này bữa cơm, lúc sau Lý Như Thúy lại tới nữa hai lần, chu kê quốc rốt cuộc là nhìn không được, hát mặt cấp Lý Như Thúy mở cửa, vì thế nàng liền như vậy nên ngang vào nhà. Bất quá sau lại tình huống cũng không tưởng tượng như vậy không xong. Lý Như Thúy tuy rằng làm ở mỹ điểm, nhưng là tốt xấu có chút tự mình hiểu lấy, sống không làm nhưng là cũng không khoa tay múa chân, đối chú Tư Ninh tuy rằng không gì sắc mặt tốt, nhưng là cũng không giống nguyên lai giống nhau há mồm liền mắng dơ tay liền đánh. Đối phó lôi cái này con rể, nàng đến là có thể buông mẹ vợ dáng người, mỗi ngày đem phó lôi khen thành một đóa hoa, dù sao này đóa hoa cắm ở nhà mình khuê nữ này đống trên bãi cất Châu là bệnh mù. Phó lôi bị mẹ vợ nịnh hót khóc cũng không phải cười cũng không được, nghe nhiều buổi tối còn phải ai thu thập, không có biện pháp chỉ có thể trốn tránh. Xen vào lý như thúy ở phó gia biểu hiện còn xem như tốt đẹp, Chu tư ninh cũng liền cam chịu nàng lâu lâu tới trong nhà cọ bữa cơm hành động. Lật qua năm đi, chu kê quốc không ra tháng riêng đâu, đã bị đơn vị có phái đi ra ngoài. Chờ hắn phong trần mệt mỏi từ nơi khác trở về, mang cho đại gia chính là một cái không được tốt lắm tin tức. Bên ngoài tình huống so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm túc. Dê khu thuộc về quốc gia trọng điểm khai phá khu vực, cho nên lần này thai nạn chung, quốc gia vẫn là trọng điểm chiếu cố bên này, ít nhất bên này công nhân mỗi tháng nhiều ít còn có thể lánh đến giờ lương thực, không đủ mới dùng đại thực phẩm ứng phó. Dê khu dân chúng, tuy rằng ăn không đủ no, nhưng là tốt xấu không đói chết người. Bên ngoài nhưng không có loại chuyện tốt này, chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến gì tình huống đều khả năng phát sinh. Chu kê quốc làm trọng sinh nhân sĩ, biết trận này hai nạn còn muốn liên tục đến cuối năm, hiện tại xem như sáng sớm trước hát cám, muốn nhìn đến quang minh, vậy cần thiết kiên trì trụ. Phó gia của cải trải qua mấy năm nay tiêu hào, cũng đi hơn phân nửa, bất quá kiên trì đến cuối năm vẫn là hoàn toàn có thể. Chỉ là Chu Tư Ninh cảm thấy lúc này vẫn là không cần quá hành xử khác người hảo, chính mình ra nhiều ba cái đại tiểu hỏa nhi đã đủ chọc người mắt. Cho nên chờ đầu xuân sau, nàng tốn chu gia tam huynh đệ cùng quảng đại người nhà đồng chí bảo trì nhất trí trong hành động. Nhân ra khiêng cái quốc, nàng liền xuất lĩnh chu gia tam huynh đệ từng ngày lớn lên ở trong đất, nhân gia đào giao dại, nàng liền đem tam huynh đệ đuổi ra đi, lệnh cưỡng chế bọn họ nếu là đào bất quá người khác, liền không chuẩn về nhà. Toàn bộ mùa xuân, Chu Tư Ninh vì không làm kia bao tải cái rủi, đem chu gia tam huynh đệ cha tấn không ra hình người, dùng bọn họ nói nói Bọn họ trường đến lớn như vậy, thêm lên cũng chưa cái này mùa xuân vất vả. Mùa xuân tiểu phong kia cũng không phải là giống nhau, tiểu phong như vậy một tuổi, bọn họ trừ bỏ hàm răng ngoại, lỏa lộ bên ngoài làn da đen vài cái sắc độ, người cũng gửi cùng ma côn giống nhau. Đương nhiên đây là bình thường, phóng nhãn nhìn lại, trừ bỏ phó bảo bối ngoại, liền không thấy được quá béo người. chương 334 tam huynh đệ Đầu xuân tiểu phong chính là lợi hại, như vậy phần phật một tuổi. Trên cây lá cây tái rồi lại hoảng, sau đó phiêu phiêu tự nhiên rớt tới rồi trên mặt đất. Một cái đại cái trổi hào hào quét lại đây, không lớn trong chốc lát trên mặt đất khô vàng lá cây liền cấp quét tới rồi cùng nhau, xếp thành tiểu đôi. Tiểu bảo, trước đừng quét sân, ngươi tiến bảo, ta cùng ngươi nói hai câu lời nói. Chu tư ninh thanh âm từ trong phòng truyền ra tới. Chu kê thăng trong lòng một thình thịnh, biết nên tới sự sớm muộn gì đều đến tới, hắn khẽ thở dài một cái. Vương trong tay cây trổi, túi đầu héo héo hướng trong phòng đi. Lại đây ngồi, ta cùng ngươi nói điểm sự. Chu tư ninh xem hắn đi vào tới, rồi tay vô vô khuê nữ mông nhỏ, chính ngươi chơi đi, bất quá trước nói hảo, không chuẩn đánh nhau, không chuẩn lan lộn, không chuẩn chơi thủy, nếu là ta phát hiện quần áo lại dơ vô pháp xem, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Phó bảo bồi hướng tới mụ mụ thẻ lưới, đêu một tiếng tiểu cứu liền như tiểu đạn pháo giống nhau. Chạy ra đi tìm tiểu đồng bọn đi chơi. Nàng năm nay đã 2 tuổi rưỡi bởi vì ăn ngon, thoạt nhìn liền so cùng tuổi hài tử càng rắn chắc càng linh động. Có thể chạy có thể nhảy có thể nói, ở toàn bộ người nhà khu, nàng ở cùng tuổi đoạn, là hoàn toàn xứng đáng hài tử vương. Mỗi ngày chỉ cần giải đi ra ngoài liền nhìn không tới ảnh, trở về thời điểm khẳng định một thân dơ vô pháp xem. Chú Tư Ninh vì nhà mình cái này dã nhà đầu thao nát một viên láo ngộ thân tâm. tới Ngồi đi! Chu Tư Ninh xem khuê nữ không ảnh, quay đầu nhìn túi đầu giống cái bị khinh bị tiểu tức phụ đúng vậy chu kế thắng, không tự giác lại thở dài, này thật đúng là, nên thành thật không thành thật, không nên thành thật cư nhiên liền thành thật. nay đã hơn một năm, Chu Tư Ninh đối với chu gia tam huynh đệ quản giáo không phải rất nhiều, bất quá lại nhiều lần đều phi thường thô bạo, cũng không biết có phải hay không bọn họ mấy cái liền ăn này một bộ này ba cái nguyên bản tính tình bản tính đều không phải thực tốt tiểu tử, tại đây đãi một năm tả hữu thời gian, cư nhiên đều biến hảo không ít. Trước nói chu cái dân, đó chính là cái hôn không tiếp, vừa tới ngày đầu tiên đã bị chu tư ninh đánh gãy chân, làm hắn chính là tưởng nhảy đều nhảy không đứng dậy, lúc sau dưỡng chân 3 tháng chung, hắn nhiều lần phạm sai lầm hoặc là bị liên lụy, đói một đốn là chuyện thường, đói một ngày cũng thường có, liên tục đói ba ngày tả hữu cũng có như vậy một hai lần. Bắt đầu kiệt ngạo khó thuần chẩm rãi đều ở lần lượt đói bụng chung tiêu ma hầu như không còn, chờ chân hào lúc sau, nói chuyện cũng không như vậy sạc người, trong mắt cũng có sống. Năm nay trong nhà loại đất phần trăm hắn chính là chủ lao động. Phó lôi nhìn cái cậu em vợ biểu hiện không tồi, chính yếu là biết đau lòng hắn tức phụ, giúp đỡ tức phụ làm không ít sống, một cao hứng liền nhờ người ở công trường cho hắn tìm cái lâm thời công sống. Chỉ là năm nay mùa màng vẫn là không tốt xây thành một công ty thiếu sức lao động, nhưng là lại lấy không ra dư thừa lương từ tới, cho nên mấy năm nay thời gian, trong công ty vẫn luôn cũng chưa tiến nhân viên tạm thời. Phó lôi cảm thấy này đều không phải sự, trước đem cái này hoa nhi chiếm thượng, quốc gia không có khả năng luôn là như vậy, trở về sau mùa mảng hảo lúc sau, công ty nhận người hoặc là chuyển chính thức gì, có phải hay không tam anh em vợ liền dựa trước. Hơn nữa còn có hắn cái này đại tỷ phu cùng đại cứu tử ở tam anh em vợ chỉ cần chính mình không tìm đường chết, tương lai nhưng kỳ a Lúc ấy phó lôi cùng chu kế dân nói chuyện một lần, đem cái này công tác lợi và hại đều cho hắn bẻ ra xoa nát nói rõ ràng, cuối cùng chu kế dân rốt cuộc là không cô phụ hắn đại tỷ phu một mảnh tâm ý, cầm đại tỷ cấp chưng bánh bột bắp, đi theo đi công trường làm việc đi. Đến bây giờ mới thôi, chu kế dân mỗi tháng khai 24 khối năm ao, chú tư ninh không khách khí làm hắn mỗi tháng nộp lên 15 khối gia rụ, Chu kế dân tâm không vui, nhưng là cuối cùng vẫn là ngoan ngoan nộp lên, không giao sợ mỗi ngày giữa trưa kia hai cái bánh bột bắp đều không có. Lại nói chu kế cưỡng, đây là cái có chủ ý nhìn đến trong nhà Tam Ca có công tác, hắn cũng ngồi không yên. Hắn tưởng cùng Tam Ca đi đương lâm thời công, nhưng là hắn số tuổi có điểm tiểu, qua năm mới 16, nhân ra không cần hắn như vậy tiểu nhân. Hắn ở nhà nghẹn vài ngày sau, đột nhiên nói muốn cùng chu kế quốc cùng đi bên ngoài sấm sấm. Hắn cảm thấy hắn so đại ca thông minh, đại ca đến bên ngoài đều có thể mua sắm đến hút hàng vật tư, hắn giống nhau có thể làm được. Chu kê quốc khẳng định không đồng ý à, hắn đi ra ngoài đường mua sắm, đơn vị cấp phát tiền lương còn cấp chi trả xe lộ phí từ từ. Chu kế cường như vậy không minh bạch đi theo hắn, gì đều vứt không đến, còn phải chính hắn hướng bên trong nhờ xe phí tiền cầm gì. Hắn tiền lương cũng không phải như vậy hảo kiếm, làm hắn không duyên cớ hướng bên trong đáp. Hắn là choáng váng mới chịu đáp ứng. Nhưng là chu kế cường giống như chui vào giúp vào sừng châu, cho rằng chính mình so đại ca thông minh, đại ca đều có thể làm tốt công tác, hắn giống nhau có khả năng hảo. Hiện tại hắn là không tránh tiền lương, nhưng là chỉ cần hắn làm ra thành tích, đơn vị còn không được thượng vội vàng muốn hắn A Đứa nhỏ này bị bên ngoài người đối chu kế quốc khen giặt sạch não, còn tưởng rằng chỉ cần làm hảo, này thiên hạ liền duy hắn độc tôn giống nhau. Lúc sau hắn cho bọn hắn tới cái ám độ trấn thương, bên ngoài tốt nhất giống tự bỏ, nhưng là chờ Chu Kế Quốc lại lần nữa ra cửa thời điểm, hắn lưu chữ một trường tờ giấy liền đuổi theo người đi rồi. Không nói kia đoạn thời gian trong nhà là như thế nào gà bay chó sủa, chờ hơn phân nửa tháng sau, Chu Kế Quốc mới hắc mặt mang vẻ mặt thất bại Chu Kế Cường về nhà. Chu Tư Ninh nhịn không được ha hả, nàng rất muốn lớn tiếng cười nhạo Chu Kế Cường, nhân ra Chu Kế Quốc là ông trời thân nhi tử. Đó là muốn gì liền có gì, muốn làm gì là có thể thành gì chủ, ngươi còn tưởng cùng nhân ra so, ngươi mặt sao liền như vậy đại đâu. Chu kế cường xuất ngoại một chuyến, sắc thật chạm vào một cái mùi hôi, cái này làm cho hắn minh bạch chính mình không đủ chỗ, bất quá lại không có từ bỏ, cho nên lại có lần thứ hai lần thứ ba rời nhà trốn đi. Chu kế quốc bắt đầu đều là hắc một khuôn mặt, sau lại phòng chừng là bị cái này đệ đệ chấp nhất cảm động. Có nhiệt tình tổng so ở nhà Hạ Hôn hảo, thật sự liền sát hạ tâm hảo hảo đái hắn một đoạn thời gian. Chu Kế Cường biết chính mình chỉ có lúc này đây cơ hội, cho nên phi thường nỗ lực, trung gian đã chịu rất nhiều suy sụp, cuối cùng ở Chu Kế Quốc dưới sự trợ rút, thật đúng là liền chậm rãi học xong mua sắm này hành môn đạo. Chính đuổi kịp bên ngoài tình huống chậm rãi biến hảo, Chu Kế Quốc tìm điểm phương pháp, đem Chu Kế Cường đẩy đến thăm dò một xưởng đưa mua sắm viên, cũng là lâm thời công. Bất quái nhân gia cũng nói, chỉ cần có thể hoàn thành nhất định mua sắm lượng lập tức cho hắn chuyển chính thức, nhân gia đơn vị chỉ xem năng lực không xem số tuổi. Chu kế quốc biết cơ hội khó được, cũng chính là năm nay mùa mảng không tốt, nếu là tới rồi năm sau, chuyện tốt như vậy khẳng định không có, cho nên vì cái này đệ đệ, hắn thánh mẫu một phen, mang theo chu kế mạnh hơn nhảy hạ nhảy, rốt cuộc là hoàn thành cái kia mua sắm nhiệm vụ. Cho nên chu kế cường hiện tại là tham dò một xưởng một người chính thức công nhân viên trước. Mỗi tháng khai 28 nguyên, cũng không so chu kế dân cái này lâm thời công cao nhiều ít, bất quá hắn có trợ cấp, thêm ở bên nhau liền không giống nhau. Chú tư ninh mặc kệ hắn khai nhiều ít, nàng tính chính là sổ cái, cho nên ở chu kế cường trở thành chính thức công nhân sau, lệnh cưỡng chế hắn mỗi tháng giao cho trong nhà 20 nguyên, bằng không liền đánh gãy chân. Chu kế Cường chính là kiến thức quá chính mình đại tỷ lợi hại, cho nên tuy có câu hắn hận, nhưng là không dám hiển lộ ra tới mỗi tháng ngoan ngoan hướng trong nhà lấy 20 khối. Cuối cùng một cái chu kế Thắng liền không có hai cái ca ca năng lực, này một năm ăn nhờ ở đầu làm hắn hiểu chuyện rất nhiều, lại không phải cái kia trong mắt chỉ có ăn tiểu hại tử. hắn nhìn hai cái kak đều có công tác phi thường hâm mộ, cũng tưởng tượng bọn họ như vậy, chính là hắn số tuổiá tiểu Lâm thời công tạm thời không cần suy nghĩ, Còn không có hắn tứ ca bản lĩnh, cuối cùng chỉ có thể lưu tại trong nhà giúp đỡ đại tỷ làm việc. chương 335 ta muốn đi tham gia quân ngũ. Chu tư ninh nhìn không rên một tiếng tiểu hỏa nhi, nói lên chính sự. Ngươi tới ta này cũng đã hơn một năm đi. Đây là tương đối tiêu chuẩn lời dạo đầu. Ơn, 354 thiên. chu kế thăng túi đầu dầu dĩ nói. a ngươi nhớ do còn quái rõ ràng. Chú Tư Ninh cảm thấy cái này đệ đệ cũng rất đặc biệt, muốn cho hắn nhớ điểm gì rất khó khăn, có chút vô dụng hắn đến là nhớ kỹ danh mạch, ta hôm nay cùng ngươi nói chính là về quê sự. Thượng chú ngươi nhị ca tới thời điểm ngươi cũng ở nhà, hẳn là đều biết sao hồi sự. chu kê thăng trong lòng nói ta không muốn biết, nhưng là biết đại tỷ tính tình, vẫn là gian nan gật gật đầu. Thượng chú láo nhị tới một chuyến, lấy ra quê quán đội sản xuất cho hắn viết tin. Mặt trên nói quê quán năm nay thu hoạch vụ thu tình huống có điều chuyển biến tốt đẹp, Lý Như Thúy mang theo mấy cái hải tử đi trong thành thăm người thân thời gian không ngắn, làm nàng mau chóng mang theo hải tử hồi sinh sản đội tham gia lao động. Lý Như Thúy là vạn phần không nghĩ trở về trồng trọn, tuy rằng ở lão nhị này cũng ăn không đủ no, còn bị khinh bỉ, nhưng là tốt xấu so ở quê quán trồng trọn nhẹ nhàng A lại nói ở lão nhị kia ăn không đủ no, không còn có thể đi lao đại gia cọ ăn sao. Cho nên nàng này lười gân lại tái phát, ở nhà lại khóc lại gạo, nói gì không quay về. Chu kê phu không có biện pháp, chỉ có thể lại đây tìm đại ca đại tỷ thương lượng thương lượng việc này làm sao. Kỳ thật việc này không gì nhưng thương lượng, lý như thuy cùng mấy cái hài tử hộ khẩu ở quê quán, chỉ cần nàng không rời hộ khẩu, quốc gia không có khả năng làm nàng một cái rất tốt sức lao động ở trong thanh hoa. Nếu là nhân gia hạ nhẫn tâm muốn bắt nàng trở về, có rất nhiều biện pháp đem nàng điều về. Chu kế quốc biết chu kế phú là gì tâm tư, cho nên không muốn đương cái này ác nhân, chỉ nói lao nương về chu kế phú dưỡng, hắn tưởng làm sao liền làm sao. Chu kế phú chính là đuổi đi không đi lao nương lúc này mới lại đây tìm đại ca nghi cách, nghe đại ca lời này cũng chưa nói giống nhau a Hắn bất lực trở về liền không nói, đến là tin tức này làm lưu tại trong nhà còn không có tin tức chu kế thắng có chút hoàn thần. Hắn cũng không nghĩ về quê. Hắn cũng tưởng cùng mấy cái ca ca giống nhau, lưu tại trong thành, chẳng sợ đương, cái lâm thời công cũng đúng, chính là hắn năm nay mới 15 hơn nữa hắn có tự mình hiểu lấy, chính mình làm việc không mấy cái ca ca nhanh nhẹn, cho nên mấy ngày nay đều ở lo lắng, liền sợ đại ca đại tỷ làm hắn đi theo hắn nương cùng nhau về quê đi. Vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Chu Tư Ninh trực tiếp hỏi. Nói thật chu ra này mấy cái nhi tử, nàng ban đầu thời điểm trong lòng phiền chán không được, Liền chưa thấy qua nhà ai hải tử như vậy thảo người ghét. Bất quá này một năm ở chung, bởi vì thân phận cùng địa vị đổi chỗ một chút, làm chú tư ninh phát hiện này mấy cái hải tử trên người loang loang điểm, tuy rằng chỉ có như vậy một chút, nhưng là nàng cũng không có che lại lương tâm nói không thấy được. Cho nên nói hải tử kỳ thật không có trời sinh liền hư, chủ yếu là xem hậu thiên như thế nào giáo dục mà thôi. Ta, ta không nghĩ trở về, đại tỷ ta có thể giúp ngươi làm việc, Giúp ngươi trồng trọn, giúp ngươi mang hài tử, ngươi làm ta lưu lại được không? Chu kê thắng đáng thương vô cùng nhìn đại tỷ. Chu tư ninh giống như khó xử nói, mà ngươi đại tỷ phu có thể giúp ta loại, sống ngươi đại tỷ phu cũng giúp ta làm, ngươi cháu ngoại gái hiện tại cũng không cần người sao xem. Chu kê thắng trong mắt ánh sáng theo nàng lời nói một chút giập tắt, là, phải không? kia ta đây liền cùng ta nương cùng nhau về quê đi. Hắn túi đầu không lớn trong chốc lát nước mắt liền tích tắp rớt xuống dưới. Đứa nhỏ này tuy rằng biến hảo không ít, nhưng là một ít thói quen vẫn là không có biến, tỉ như nói ai khóc điểm này. Ai đù, được rồi, được rồi, đừng khóc, ta này còn chưa nói gì đâu, ngươi khóc gì khóc, làm ngươi đại tỷ phu nhìn đến, lại đến nói ngươi. Chú Tư Ninh có chút xem không được cái này hình ảnh, ngắm lại một cái 16 tuổi nam hài, tuy rằng không thành niên, nhưng là lớn lên cũng so nàng cao. Ngồi ở kia túi đầu lau nước mắt hình ảnh có thể xem sao. Ta nhịn không được, chính là nghĩ về sau sẽ không còn được gặp lại các ngươi không thấy được bả bối, ta tâm liền khó chịu. Chu kê thắng một chốc sát không được, chỉ có thể biên khóc biên nói chuyện. Kia này nhưng khó làm. Chu tư ninh làm ra buồn dầu bộ dáng. Đại tỷ các ngươi không cần vì ta khó xử, ta biết ta tại đây chính là cho các ngươi kéo chân sau, gì dùng đều không có, trở về cũng hảo. Trở về sau ta loại khoai lang, mỗi năm đều cho ngươi cùng bảo bối bưu lại đây. chu kế thắng này một năm không thiếu cùng cháu ngoại gái chơi, cùng nàng cảm tình phi thường không tội, đương nhiên, đây là hắn tự cho là. Suy, đại thật xa ngươi không nói cho ta bưu điểm thứ tốt, liền chuẩn bị cho ta bưu khoai lang lại đây, ngươi cũng thật hành. Chú tư ninh không nghĩ tới đứa nhỏ này còn có ý tưởng này đâu, lập tức liền khịt mũi coi thường. Nhã nàng không ai thích ăn khoai lang hảo sao? Nếu không phải bọn họ mấy cái ở nhà ở, những cái đó khoai lang phỏng trữ đều có thể làm nàng làm thành khoai lang đỏ phấn hoặc là phơi thành khoai lang khô cấp khuê nữ đương đổ ăn vặt ăn. A, khoai lang kha tốt a, ngươi đã quên phóng tới táo trong động tiêu thiêu, vẻ ra bên trong đều lưu đường, đại tỷ phu cùng bảo bối đều thích ăn. Chu Kế thắng nhỏ giọng phân biệt. Hừ, tính ngươi còn có điểm lương tâm. Liền xem hắn điểm này. Chu Tư Ninh cũng không tính toán lại đầu hắn, đem nguyên bản muốn nói với hắn sự nói một lần. Nguyên bản nghĩ ngươi tuổi còn nhỏ, muốn cho ngươi ở nhà ngốc cái 1-2 năm, tự cấp ngươi an bài, không nghĩ tới quê quán bên kia cư nhiên sẽ đến tin cho các ngươi trở về. người tam ca cùng tứ ca hiện tại đều ở trong thành có công tác, cho nên hiện tại liền thừa chính ngươi. Chu Kê Thắng đem đầu thấp càng thấp, hắn cũng là cái có tự tôn hài tử, trở thành huynh đệ nhất lấy không ra tay cái kia. Hắn cũng thực buồn dầu. Đại ca ngươi muốn cho ngươi đi tham gia quân ngũ, ngươi là ý kiến gì? Chu Tư Ninh đột nhiên hỏi như vậy một câu. Nga! Chu kế thắng trận tròn mắt, tham gia quân ngũ. Ta trước này không nghĩ tới. Kia hiện tại liền ngắm lại, hảo hảo ngắm lại. Chu Tư Ninh không để trong lòng, đứa nhỏ này trong đầu trừ bỏ ăn, có thể chứa đồ vật thật sự không nhiều lắm. Ta, ta cái này số tuổi có thể đi tham gia quân ngũ sao? Chu kê thăng có chút không xác định, đương lâm thời công nhân ra đều ghét bỏ hắn số tuổi tiểu, tham gia quân ngũ không số tuổi yêu cầu sao. Đương nhiên không thể, nếu có thể nói, đại ca ngươi sớm bảo ngươi đi, cho nên mới nói muốn làm ngươi trước tiên ở trong nhà ngốc 2 năm, sau đó đưa ngươi đi toàn quân, bất qua kế hoạch so ra kém biến hóa mau ấn tình huống hiện tại xem, tốt nhất vẫn là nhanh lên đi tham gia quân ngũ chủ yếu là sợ thật vất vả phải đi chính đạo Chu Kế Thắng cùng Lý Như Thúy về quê sau, mưa rầm thấm đất hạ lại bị Lý Như Thúy mang oai, đã có thể bạch ngủ, cho nên biết lão nhỉ kia tin sau, nàng liền cùng đại bảo thương lượng chuyện này, quyết định vẫn là tìm xem người, thắc thắc quan hệ, đem Chu Kế Thắng trước tiên đưa vào bộ đội hảo. Bộ đội hoàn cảnh tương đối đơn thuần, nhất thích hợp Chu Kế Thắng như vậy đầu góc đơn giản hài tử. Đến nỗi tuổi, kỳ thật thật sự không như vậy quan trọng, Ngắm lại tiểu trinh sát binh trưng giác, tiểu liên lạc viên phan đông tử, phóng như hoa vương nhị tiểu từ từ, nhân ra số tuổi đều không lớn, bất đồng dạng vì quốc gia vì nhân dân làm ra chắc tuyệt cống hiến sao. Thật sự có thể chứ? Ta đây, ta nguyện ý đi tham gia quân ngũ. Chu kê thăng cao hưng có chút nói năng lộn xộn kỳ thật hắn trong đầu còn không có làm minh bạch tham gia quân ngũ có bao nhiêu vất vả, mỗi ngày huấn luyện không thể so trồng cho cường, bất quá giờ khắc này. Có như vậy một phần hy vọng không cần về quê, hắn không cần suy nghĩ liền liều mạng muốn đi bắt trụ. Đương nhiên sau lại hắn bị luyện nghiến răng nghiến lời kia đều là lời phía sau. Hành, chính ngươi có chủ ý liền hảo, chúng ta tuy rằng là đương đại ca đại tỷ, cũng chỉ có thể cho ngươi một chút kiến nghị, cuối cùng vẫn là muốn chính ngươi quyết định mới được. Chu Tư Ninh đã sớm nghĩ đến hắn sẽ đáp ứng rồi. Ơn, ta quyết định, ta muốn đi tham gia quân ngũ. Chu kê thắng ngừng đầu hai mắt tỏa ánh sáng. Ha ha, ngươi đừng kích động, nhà ta cũng không phải gì nhà cao cửa rộng, hiện tại chỉ là có cái này ý đồ, có thể hay không thành còn không nhất định, ngươi cũng không cần ôm quá lớn hy vọng. Chu Tư Ninh không có đem nói chết. Chu Kê Thắng nghe Đại Tỷ nói như vậy, một chút cũng chưa nản lòng, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc ở Đại Tỷ đều ăn không được cơm dưới tình huống. Đại ca Đại Tỷ còn có thể làm ra thịt ăn, chính là có bản lĩnh người. Trường 336 tin tức tốt. Lý Như Thúy ở không muốn, đến cuối năm thời điểm, vẫn là bị lao nhị đưa về quê quán. Liên nàng một người, chu kế dân mấy cái cũng chưa cùng nàng trở về. Đối việc này nàng vạn phần không thể lý giải, không rõ nhi tử đều ở trong thành, vì sao nàng cái này đương nương còn phải về quê chịu khổ đi đâu. Lại nói liền nàng một người trở về, một người bắt đầu làm việc, trong nhà ngoài ngõ liền nàng một cái, nàng liền lộng không rõ. Nàng đời này sinh như vậy nhiều nhi tử, sao đến cuối cùng nàng lại thành người cô đơn đâu? Bất quá nàng chính là lộng không do cũng không gì, nhân gia đội sản xuất có thể lộng minh bạch là được, nhân ra liền tạp một cái, không có trong thành hộ khẩu, không có trong thành công tác, vậy đến trở về trồng trọn, hiện tại xã hội chú ý chính là chính mình động thủ cơm no ào ấm. Tưởng dưỡng lao? Hành à, chỉ cần ngươi đến số tuổi, hoặc là thật sự không có lao động năng lực. Vậy ngươi chính là muốn làm sống, nhân ra còn phải khuyên ngươi không cho làm đâu. Liên lý như thúy hiện tại tuổi cùng thân thể, nàng muốn cho nhi tử cho nàng dưỡng lao, đừng nói mấy đứa con trai không đồng ý, chính là quốc gia cũng không đồng ý. Chu kê phú cũng là chịu đủ rồi trong nhà ấm ý, lao nương tới này một năm thời gian, hắn liền không qua quá một ngày ngày lành, không phải hắn nương mắng hắn chính là mẹ vợ mắng hắn, ở còn không phải là tức phụ cùng hắn khóc. Hắn liền cùng kia có nhân bánh quy giống nhau, quá mỗi một ngày đều là giày vò. Đương nhận được quê quán gửi thư, không chút nào khoa trương nói hắn cao hứng rơi lệ đời mặt. Hiện tại có thể đem mẹ ruột cùng mẹ vợ tách ra, hắn hận không thể lập tức liền đem thân mụ đưa về quê quán đi. Bởi vì hiện tại trụ phòng ở là mẹ vợ ra, cho nên tiến đi người chỉ có thể là mẹ ruột, đây cũng là không có cách nào sự tình. Hắn lập tức liền thông chi hắn nương thu thập hành lý, chuẩn bị về quê. Kết quả hắn Nương một chút đều không thông cảm hắn, nói gì đều không quay về, một hai phải đi theo ở nhà chỗ lẫn, hắn không nghĩ cùng chính mình thân mụ nháo bẻ, lúc này mới đi đại ca ra kia một chuyến. Biết phía dưới mấy cái huynh đệ đều có tin tức, không cần ở về quê, hắn tức giận bất bình chạy trở về. Hắn đương nhiên cảm thấy không cân bằng, nhớ trước đây hắn lại đây thời điểm, đại ca cùng đại tỷ phu ai cũng chưa nói dôi tay giúp hắn một phen hắn sớm đã quên, hắn là sao tới. Cũng đã quên lúc trước đương lâm thời cùng kia đoạn trải qua, cũng may chính hắn tranh đua, không cần người khác, hắn làm theo cho chính mình tránh ra một mảnh thiên tới. Trông thệ vào không thượng người khác, chú kế phú về nhà góp tức phụ thương lượng hạ, lần đầu tiên cùng đơn vị xin nghỉ, tự mình đem không tình nguyện lao nương đưa về quê quán. Tuy rằng khấu nửa tháng tiền lương, nhưng là bọn họ người một nhà đều cảm thấy đáng giá, rốt cuộc đem một cái rảo ra tinh tiễn đi. chu kế quốc bên này, Ở biết tiểu đệ đồng ý tòng quân sau, hắn liền khắp nơi bắt đầu chuẩn bị. Tuổi không đủ, vậy sửa hộ khẩu, lúc này hộ tịch quản lý thực hỗn loạn, nhờ người sửa sửa tuổi gì còn là phi thường dễ dàng. Hơn nữa người này nghĩ tìm một lần người cũng không dễ dàng, dứt khoát lôi kéo phó lôi, đem hai người tuổi đều sửa lớn điểm. Phó lôi đối này phi thường khó hiểu, chu kế quốc dùng người từng trải miệng lưỡi đối hắn nói, người không hiểu không quan hệ, chỉ cần tâm tồn cảm kích liền hảo. Việc này chờ ngươi già rồi ngày đó liền biết hôm nay đi theo ta như vậy làm là cỡ nào sản suốt. Hắn bất thời giờ lại cấp quê quán bên kia trưởng đội sản xuất gọi điện thoại, đem bên này sự tình thuyết mình một chút. Mới nhậm chức trưởng đội sản xuất đối với chu gia huynh đệ năng lực xem thế là đủ rồi, liền không thấy nhà ai toàn gia huynh đệ đi ra ngoài hốn, đều hôn tới rồi trong thành, còn đều lên làm công nhân, ít nhất ở tây đường thôn này phiến, bọn họ chu gia là đầu một phần. Trưởng đội sản xuất cũng là cái lung lay người, rõ ràng lấy lòng sự hắn là choáng váng mới có thể khó xử người, cho nên rất thống khoái làm Chu Tiểu Bảo lưu tại trong thành chờ đợi chiêu binh, đến nỗi Chu Kế Dân bọn họ hai cái, gì thời điểm có rảnh trở về rời hộ khẩu là được. Liên như vậy, Chu gia mấy huynh đệ liền đều giữ lại. Chu Kế Dân cùng Chu Kế Cường mang theo Chu Kế Thắng năm trước trở về tranh quê quán, chủ yếu mục đích là vì rời hộ khẩu, làm các loại thủ tục Thuận tiện nhìn xem đã về quê mấy tháng lao nương Trung gian quá trình liền không nói Dù sao chờ năm sau Chu kế dân tam huynh đệ trở về thời điểm Trên mặt cùng trên cổ còn mơ hồ Có thể nhìn đến kết vết cào đâu Không cần phải nói Quê quan cái này Năm tình hình chiến đấu rất là kịch liệt à Phó lôi cùng chu kế thắng tán gâu Thời điểm đã từng thử hỏi qua Các ngươi trở về Ta nương chưa nói muốn cùng các ngươi Cùng nhau trở về A Sao chưa nói đâu Khóc la muốn cùng chúng ta cùng nhau trở về, tỷ phu ngươi cũng không biết, ta nương làm à, đổ không cho chúng ta đi à. Chu kê thắng nghĩ đến ngay lúc đó tình cảnh còn lòng có xúc động đâu. Vậy các ngươi sao chạy ra tới? Phó lôi rất có hứng thú hỏi. Hắc hắc, là ta tứ ca trộm đạo đi tìm trưởng đội sản xuất tới cứu chúng ta, chúng ta lúc này mới chạy ra tới. Chu kê thắng sinh động như thật miêu tả lúc ấy tình hình. Kỳ thật rất đơn giản chính là Lý Như Thúy về nhà làm 3 tháng việc nhà nông, không có nam nhân đỉnh, nàng tưởng lười biếng trộm không thành, thật đánh thật làm 3 tháng, đối với nàng như vậy lười người khẳng định là chịu không nổi. Nhìn đến mấy cái nhi tử về nhà, nàng khẳng định muốn khóc la muốn đi theo đi. Chu Kế Cường đã sớm đoán trước đến sẽ có loại tình huống này, cho nên trước tiên liền tìm trưởng đội sản xuất hỗ trợ, lúc này mới có thể ở cuối cùng thời điểm chạy ra thăng thiên. Chuyện này phó gia mấy người này nghe xong, Cũng chính là cười hắc hắc liền xong việc, ai cũng chưa đi qua nhiều chú ý, rốt cuộc giống lý như thùy cái loại này thân thể cường kiện nội tâm cường đại còn sẽ chính mình tìm việc vui nữ nhân, ném tới quê quán kia địa phương, căn bản ra không được gì đại sự. Theo từng hồi mưa xuân dễ chịu tổ quốc đại địa, toàn bộ quốc gia đều ở một chút sống lại. Lao nông dân nhìn trong đất xanh đun tươi tốt lúa mạch non, để lại vui sướng nước mắt, ở trong thành theo các loại cung ứng chậm dài khôi phục Dân chúng trên mặt cũng đều lộ ra tươi cười. Chu Tư Ninh cũng cao hứng, đại gia nhật tử đều hảo quá, nhà nàng cũng rốt cuộc không cần cất giấu, có thể muốn ăn gì ăn gì. Hôm nay phó lỗi về nhà, nói một kiện làm hắn tức phụ càng cao hứng sự. Gì? Người nói gì? Chu Tư Ninh một bộ không dám tin tưởng bộ dáng hỏi. Ha ha, ta nói ta đơn vị muốn làm cái trại nuôi heo. Lãnh đạo phòng trừng là bị trước hai năm kia tình huống cấp dọa tới rồi. Tuy rằng năm nay lương thực gì mặt trên cấp ước trường, nhưng là giữ không nổi gì thời điểm lại có việc này. Cho nên lãnh đạo nhóm mở họ quyết định, ta chính mình đơn vị muốn tổ chức điểm nghề phụ, về sau mặc kệ gì tình huống, ta tốt nhất có thể tự cấp tự thúc, đương nhiên đây là tốt nhất tình huống, phòng trừng là làm không được, bất quá chỉ cần tổ chức liền khẳng định có thể có điểm sản xuất, đến lúc đó nhiều ít, đối chúng ta dân chúng đều là chuyện tốt. Phó lôi hiện tại cũng coi như là lãnh đạo bên người thân tín, cho nên việc này vừa mới có điểm âm, hắn sẽ biết. Chu Tư Ninh Biên nghe biên gật đầu, chính là cái này lý, mặc kệ là gì nghề phụ, chỉ cần làm liền so không làm cường. Kia đều phải khai gì nghề phụ? Nàng nhất quan tâm chính là vấn đề này. Kia như nhiều, mặt trên chuẩn bị kiến cái người nhà đội, đem nhà ta thuộc khu không có chuyện gì người nhà đều tổ chức lên, theo ta biết đến, chuẩn bị làm cái trại nuôi heo. Một cái đầu hủ phường, một cái ép du sưởng, này đó địa phương không dùng được người, đều về đến gieo trồng tổ. Đơn vị cấp phê khối địa, không có việc gì người đều đi trồng trọt đi. Như vậy về sau nhà ăn lương thực cùng rau dưa liền đều có bảo đảm. Chương 337 liều suy. Ta suy nghĩ ngươi không phải thích dưỡng nhau sao, đuổi minh cái ta cũng cho ngươi báo cái danh. Ngươi đi chạy nuôi heo khô khô sống, cũng tỉnh ở nhà đợi nhảm chán. Phó lôi đây chính là một mảnh từng quyền ái thê chi tâm A. Trước đây kỳ thật có cơ hội làm tức phụ tiến đơn vị đương cái lâm thời công gì. Đương nhiên đương lâm thời công chỉ là cái quá độ. Về sau có cơ hội liền có thể cho nàng chuyển chính thức. Rốt cuộc hắn cùng cậu em vợ đều ở. Tổng có thể tìm người cấp khai mở cửa sau. Chính là chính mình tức phụ tư tưởng độc đáo. Một chút đều không thích chiều bảy vãn năm sinh hoạt. Thà rằng đầu bù tóc dối chính mình ở nhà dưỡng gà huy heo cũng không thích xuyên ngay ngắn ngồi văn phòng. Là một cái ái thê sủng thê hảo nam nhân, hắn chỉ có thể mặc kệ nó. Hiện tại nghe nói đơn vị muốn làm trại nuôi heo, hắn cái thứ nhất liền nghĩ đến chính mình tức phụ, nàng liền ái mân mê này đó, cho nên đã hạ quyết tâm, phải nghĩ lại biện pháp đem tức phụ nhét vào đi. Người mới thích dưỡng heo đâu, người mới đợi nhảm chắn đâu. Chú Tư Ninh đối với phó lôi đại đại mắt trần trắng, này nam nhân có thể hay không nói chuyện. Ta đó là thích dưỡng heo sao, ta là đau lòng ngươi cùng hài tử, muốn cho các ngươi có thể ăn nhiều khẩu thịt, đến ngươi trong miệng còn toàn bộ ta nhằm chán. Là là là, ta nói sai lời nói. Phó lôi nhiều có ánh mắt người, vừa nghe tức phụ lời nói âm, lập tức thống khoái nhận sai, hắn nói những cái đó cũng không phải có gì đặc biệt ý tứ, là thật sự tưởng lấy lòng tức phụ, không nghĩ tới này vô ngông ngựa sai rồi địa phương, tức phụ, đừng nóng giận à. Ngươi không phải nói sao, tổng sinh khi nữ nhân lại dễ dàng lao lại hay sinh bệnh sao, vì nhà ta gia đình hài hòa, ngươi cũng không thể làm như vậy sai sự. Phó lội hai tay rối ra, đã đem tức phụ ôm tới rồi trong lòng ngực hống. Chu Tư Ninh không ăn hắn kia một bộ, người này tổng như vậy, ngày thường nhìn rất cơ linh, luôn là ở thời điểm mấu chốt làm giận một phen, làm ngươi không chiêu không chiêu. Nàng khí bất quá rối tay liền ở hắn eo thượng khắp một chút, Thẳng đến nghe được hắn nhẹ nhẹ hút không khí thanh, lúc này mới buông tay, liền ngươi này cái sỏ dày mặt, chính là ta ở lão cũng so ngươi đẹp, là, ta tức phụ tốt nhất nhìn, ai cũng so ra kém. Phó lôi nguy cơ ý thức rất mạnh, lập tức có thể bắt lấy trọng điểm, ta này không phải sợ ngươi đem chính mình tức điên sao, nhà ta ngươi chính là người tâm phúc, ta cùng bảo bối đều đến xem ngươi sắc mặt sinh hoạt, ngươi nói ngươi nếu là không chú ý thân thể, lại khí cái tốt xấu. Ngươi làm chúng ta trà con hai sao sống. Chú Tư Ninh nghe lời này có chút không quá dễ nghe. Cái gì kêu xem nàng sắc mặt sinh hoạt, nàng lại không phải tử hy thái hậu. Ngươi chính là không vì ta suy nghĩ, cũng đến vì nhà ta khuê nữ suy nghĩ à, nàng còn như vậy tiểu. Ngươi nếu là không có, ta một đại nam nhân cũng sẽ không chiếu cô hài tử. Khẳng định vì nàng cũng đến cho nàng cưới cái mẹ kế. Ngươi ngấm lại mẹ kế đối kế nữ chân tâm hảo có thể lại mấy cái. Ngươi! Chú Tư Ninh lần này là một chút đều không khách khí, rỗi tay hung hăng mà ở hắn trên eo khắp một phen, không giải hận còn Ninh một vòng. Ngươi cái hôn đảng, đây là chú ta sớm chết hảo cưới tân nhân đúng không? Ta nói cho ngươi vương bắt đảng, ta chính là chết cũng không thể xứng ngươi tâm như ngươi ý, ngươi liền hết hi vọng đi. Nàng khí hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt cũng giống cá nóc giống nhau cổ lên. Phó lỗi tuy rằng ngoài miệng nhẹ nhẹ hút không khí, Nhưng là hai điều cánh tay trước sau cũng chưa đem người bông ra, nhìn đến tức phụ trên mặt biểu tình lại lần nữa trở nên như vậy sinh động, trong lòng cao hưng đến không được. Bất quá biết hôm nay liêu suy không sai biệt lắm, chạy nhanh đem người ôm sát, nhưng kính hống. Ha ha, sinh khí, thật sinh khí. Không khí, không khí, ngươi nam nhân hiếm lạ người đầu vừa mới đầu ngươi chơi đầu sao thật đúng là sinh khí đâu, hai ta không phải đều nói tốt sao. Tuy rằng không thể cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, nhưng là nhất định phải cùng ngày cùng tháng cùng năm chết.